Không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 49 chủ nghĩa nhân đạo cái thế giới này rất kỳ quái. Dùng kỳ quái để hình dung là một chút sai đều không có. sáng sáng trên đường phố. Trần Khuyên Địch vừa quan sát bốn phía. Một bên dạo bước ở trong màn đêm. Trên đường cũng là người đi đường nhau nhau. Mặc dù đã là đêm khuya. Nhưng rời đi như vậy hẻm nhỏ vắng vẻ về sau. Thành phố tuyệt đại bộ phận địa khu đều là đèn đuốc sáng trưng. Một bộ bất xạ thành phồn hoa khí tượng. Ô hoa thật là đẹp a. Trần Khuyên địch không khỏi phát ra dạng này cảm khái tiếng. Cùng trung thổ đại thế giới khác biệt. Trung thổ đại thế giới có tên là võ giả tồn tại. Rất nhiều chuyện dựa vào võ giả lực lượng liền có thể dễ dàng đạt tới. Có lẽ chính là bởi vì như vậy. Ngược lại ước chế trung thổ đại thế giới sản xuất lực phát triển. Đám người rất khó đi nghiên cứu cái gọi là khoa học. Dù sao, không có chút ý nghĩa nào không phải sao nếu không đại càn thánh thượng đương chiều 300 năm. Đã sớm đem đại càn phát triển trở thành khoa học kỹ thuật đại quốc. Còn không phải là bởi vì trung thổ loại này cao võ thế giới không thích hợp khoa học phát triển. Ngay cả thuần dương đạo tôn. Cũng chính là mình liều cách đô thiên tỏa tự mình kiếm chuyện vui đùa Cũng không thấy hắn làm ra cái gì trò mới Nhưng bất kể như thế nào Khoa học kỹ thuật đẹp vẫn là để Trần khuyên Địch có loại cảm giác về nhà Bất quá đáng tiếc Ở trung thổ sinh sống nhiều năm như vậy Mình bây giờ đã sớm sáp nhập vào trung thổ đại thế giới bên trong Loại cuộc sống này mặc dù mình cảm thấy rất không tệ Nhưng là đã trở về không được Đúng vậy. Vĩnh viễn cũng không trở về. Bên kia tiểu ca. Bên cạnh một nhà cửa hàng trước cửa. Một vị trừng 20 tuổi nữ nhân viên chính hướng về hắn thép. Giữa hè tiến đến hôm nay bán hạ giá. Kem ly toàn bộ chiết khấu 70% cho ta đến trần khuyên địch hấp tấp chạy tới. May trong túi quần còn có một chút tiền. Bên trong một nhà cửa hàng lớn. lão bản cho ta đến bình rượu sái muốn ngưu lan sơn không muốn hồng tinh tốt còi lại đến mấy phần sâu nướng thịt dê thịt bò đều đến 10 cây ua trần khuyên địch hoàn mỹ sáp nhập vào trong xã hội hiện đại hảo hảo hưởng thụ lấy một trận bữa ăn khuya về sau trần khuyên địch trả tiền lúc này mới rời đi cửa hàng lớn tiếp tục giữa đêm khui khoắt không có việc gì dạo bước lên thực rất lời hại a Ngay cả dai bai rong tiệm ngoài trời mùi vị đều cùng trong ký ức của ta một dạng. Còn có ánh đèn này, lửa đèn này tổng thêm trước đó hướng ta giao hàng tiểu tỷ tỷ. Ha ha ha. Trần Khuyên Địch đột nhiên cười. Cười đến tặc vui vẻ. Đây không phải ta xuyên Việt trước một đêm kia sao. Chính là. Đến bây giờ Trần Khuyên Địch xem như xác định. Nơi này tuyệt đối không phải chân thật. Mà là căn cứ vào mình cái kia đã sớm mai táng trong quá khứ ký ức sáng tạo ra được huyến thuật thế giới Cao Minh vô cùng Nhưng là không có ý nghĩa Nếu như chủ sử sau màn cho rằng loại này đào hắc lịch sử hành vi liền có thể để cho hắn dao động lời nói vậy cũng quá ngây thơ rồi Huống chi Trần Khuyên Địch đã biết rõ hắc thủ sau màn chân diện mục Dù sao từ ban đầu cũng chỉ có một đối tượng hoài nghi Coi như lấy trí thông minh của ta cũng là có thể đoán ra. Ngươi nói đúng không? Man thần lão ca đám người chung quanh vẫn như cũ làm theo ý mình. Giống như thường ngày. Cũng không người trả lời hắn. Xem ra là dự định chết không thừa nhận. Trần Khuyên địch thở dài. Hừ lời còn chưa dứt. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Theo sát mà đến. Là một đạo đi ở chen trúc trong đám người thân ảnh. Mặc dù thân ở nhịp cảnh Nhưng hắn vẫn nhịp đám người một đường đi tới Bồ pháp đâu vào đấy Không có đẩy hắn ra người Cũng không có né tránh Như vào chỗ không người đồng dạng Chỉ là muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có phải thật vậy hay không xuyên việt giả mà thôi Chết không thừa nhận ta còn không đến mức làm đến nước này Đó cũng quá mất mặt Đó là một vị nhìn qua cùng Trần Khuyên địch rất sống Hình dạng thường thường thanh niên. Nhìn niên gì hẳn là mới từ tốt nghiệp đại học không lâu. Không đoán sai. Ta gọi triệu man. Thanh niên chủ động tự bảo thân phận. Nhưng hắn câu nói tiếp theo lại là để Trần Khuyên Địch giật này cả mình. Man tộc đại tế ti. Trần Khuyên Địch. Không phải man thần đều bộ này bộ dáng Giả bộ tiếp nữa còn có ý nghĩa gì tên ngu ngốc kia đã sớm xong đời. Không bằng nói. Ngươi cái tên này đang làm cái gì đồ vật triệu man ánh mắt khá là vượt dị. Ca múa nhạc. Ngươi căn bản cũng không biết tình huống của ta. Trước đó lại là dùng bách gia tính đoán ra ta tên thật ngô đây Trần Khuyên địch hổ khu chấn đồng bị phát hiện mà đổi thành một bên. Triệu man cũng là vẻ mặt đau chứng biểu lộ. Hắn và Trần Khuyên địch an oán. Kỳ thật chính là bắt đầu tại man thần điện lần kia gặp gỡ. Vốn dĩ hắn cho rằng đối phương khám phá tên thật của chính mình Tất nhiên cũng là lão ngoan đồng Thậm chí biết bí mật của mình Cho nên nghĩ đến giết người diệt khẩu Mình thậm chí còn coi hắn là thành thiên ngoại tà thần Hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ Kết quả hiện tại xem ra Triệu man hận không thể chặt trước đây không lâu mình Mẹ nó đồng điểm đầu ấp được hay không Tại sao lại bị trước mắt cái này lăng đầu thanh trẻ trâu cho lắc lư qua đây Lại nghĩ tới mình thiện thi cùng áp thi hoài điệu dập máy trước đó còn vẫn muốn tiêu diệt Trần khuyên Địch Thậm chí đều chấp niệm Triệu man liền hận không thể cắm mặt tìm một chỗ đồng chui vào Thái bình Đủ triệu man lắc đầu Đem đoạn này đủ để xưng là hắc lịch sử ký ớt ném sau ớt Sau đó nghiêm túc nhìn về phía Trần khuyên Địch tới làm cái giao dịch a trần khuyên địch giao dịch không sai triệu man nhích miệng lên ngươi là vì cứu mình mến yêu sư muội mới tới a nếu không ta cũng không có cơ hội đem ngươi nguyên thần chi lực đặt vào huyến cảnh bên trong cái này chính là ta giao dịch ta chủ động từ bỏ đoạn xá sư muội của ngươi hơn nữa đem ta tự nghĩ ra tuyệt thi thần công tặng cho ngươi điều kiện là ngươi hệ thống nói đến đây Triệu man hai mắt bỗng nhiên trở nên rực nóng lên Không cần giấu riêng nữa Từ ngươi tiến vào cái này huyễn cảnh bắt đầu Ta liền có thể nhẹ nhóm đọc lấy trí nhớ của ngươi Ngươi là có hệ thống hơn nữa Ngươi rõ ràng không phải nhân vật chính Cũng không có cái gì khí vận xa thân Lại vẫn cứ bị hệ thống chọn chúng Đem ngươi hệ thống cho ta ta tự tuyệt À Triệu man thần sắc không thay đổi Hiển nhiên dữ liệu được Trần khuyên Địch trả lời. Nhưng hắn vẫn như cũ lộ ra lòng tin tràn đầy. Nói như thế. Ta trước tiên nói một chút bên này điều kiện trao đổi. Một cách là ngươi tâm yêu sư muội Đừng quên. Tính mạng của nàng còn ở trên tay của ta. Về phần một người khác chính là công pháp của ta. Công pháp này gọi là trảm tam thi minh ngã vinh Ngươi cũng thấy đấy. Trước đó cùng ngươi chiến đấu. Chính là ta đánh ra áp thi cùng thiện thi Mà cái này là của ta tự ngã thi Môn công pháp này thích hợp nhất che giấu thân phận Hơn nữa ba thi hợp nhất đồng thời Tại đột phá cảnh giới bên trên còn có kỳ hiểu. Hai cái tăng theo cấp số cổng Đổi lấy ngươi hệ thống hẳn là dư xài theo ta được biết Kỳ thật ngươi bây giờ đối hệ thống tính ỉ lại đã không có trước kia lớn như vậy hơn nữa cái kia hệ thống không phải thường xuyên bấy ngươi sao? nhiều lần đều cho ngươi liều mạng kéo cầu hận. ngươi đối với nó không tình cảm gì a thế nào đổi hay không chịu man gắn từng chữ nói xong lời cuối cùng. trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang. đương nhiên ngươi cũng có thể lần nữa tự tuyệt. nhưng cứ như vậy ta có lẽ liền muốn giết con tin. chớ quên, ta tùy thời có thể giết chết sư muội của ngươi. ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngô ăn Trần Khuyên Địch đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý. Thân hình ló lên một giây sau Trần Khuyên Địch liền xuất hiện ở triệu man trước mặt. Quyền ý hội tủ bên tay phải. Năm ngón tay nắm chặt. Từ dưới lên trên hướng về phía Triệu Man hàm dưới chính là bỗng nhiên một quyền đánh đòn phủ đầu ta chủ nghĩa nhân đạo thiết quyền rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 50 người cho rằng đây là đang viết tiểu thuyết Á Trần Khuyên Địch trước đó đương nhiên là nghĩ kỹ. Mặc dù Triệu Man nói lấy không được hệ thống liền giết con tin, vốn lấy Trần Khuyên Địch suy luận. Hẳn là rất không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản. Gia hỏa này nhìn qua siêu muốn hệ thống A Mà muốn lấy được hệ thống Nhất định phải vượt qua trần khuyên địch con đường này Nhưng loại này đàm phán thật giống như ở chợ mua thức ăn một dạng Luôn luôn muốn trả giá Cho nên để cam đoan trên tay mình còn có có thể hạn chế mình áp chủ bài triệu man hẳn là rất không có khả năng một lời không hợp liền xếp con tin mới đúng Cho nên trần khuyên địch liền thử một cái Vạn nhất có thể thừa cơ hội này trực tiếp giết chết triệu man đây mà kết quả. Đương nhiên thất bại. Bị Trần Khuyên địch chủ nghĩa nhân đạo thiết quyền chúng mục tiêu triệu man tại chỗ theo gió phiêu tán. Hóa thành một trận bụi ở cách đó không xa đèn đường bên trên lần thứ hai gây dựng lại thành hình người. Gây dựng lại sau trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo bình tĩnh nụ cười. Chân bạc đèn đường. Nhìn xuống Trần Khuyên địch. Phản phất tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Không có ít lời gì. Triệu man thanh âm lộ ra mười phần thong song. Đây là ta trí cao hiện tác một trong. Quyền ý của ngươi mặc dù lợi hại. Nhưng chỉ bằng loại trình độ này là không thể nào lấy tính mạng của ta. Ta biết ngươi tâm tồn may mắn. Cho nên cho ngươi cơ hội. Nhưng là đừng để ta đối với ngươi triệt để mất đi thiên nhẫn. Ngươi biết không ăn một trần khuyên địch thần sắc nghiêm túc. Từ xưa đến nay đứng ở trên đèn đường trang bức. Kết quả đều sẽ rất thảm hô. Triệu man. Nghiêm túc một chút nói chuyện chính sự đây ngươi. Giống nha chủ nghĩa xã hội đá bay không đợi triệu man mở miệng đây. Trần khuyên địch liền tóm lấy hắn bị mình rác sửa lời nói cho quấy nhiễu đến trong nháy mắt. Một cái bay vút. Trực tiếp nhảy đến trên đèn đường. Một cước đá vào triệu man trên ngực Chỉ là để cho hắn tiếc nuối là Bị đá trúng triệu man cùng trước đó một sảng hóa thành đầy trời bão cát Sau đó ở trên Đường phố lần nữa khôi phục nguyên trạng Mà Trần Khuyên địch cùng triệu man cách này một trận hoàn toàn siêu tự nhiên cử động Lại không có sấn phát chung quanh bất kỳ một cách nào người đi đường chú ý Phản phất hai người đều không tồn tại đồng dạng Gây dựng lại sau triệu man giang tay ra. Dung mạo dáng vẻ bên trên càng thêm thành thơi ung dung. Chỉ thấy hắn khóe miệng khẽ nhích, Cứ như vậy vẻ mặt hài hước nhìn xem Trần Khuyên Địch. Thử kết thúc còn phải lại mấy cái nữa sao khục. Trần Khuyên Địch nơi hơn e cơ, nhích miệng, ngươi cách này chủ nghĩa tư bản chó săn triệu man. Bình tĩnh. Không nên cùng bệnh tâm thần trí khí. Hít sâu mấy hơi về sau. triệu man tiếp tục nói đã nói qua ở trong này ta chính là vô địch ta đề nghị ngươi chính là nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta tương đối tốt đối với ngươi mà nói hệ thống đã không còn tác dụng gì nữa a dùng nó để đổi sư muội của ngươi còn có một môn tuyệt thi thần tung có cái gì tốt do dự hầu chăm chăm hướng về triệu man qua một hồi lâu trần khuyên địch đột nhiên thở dài sau đó đột nhiên mở miệng Ta đã thấy rõ cực hạn của ngươi Triệu man khói mắt nhỏ không thể thấy nhảy một cái Ý tứ gì trần khuyên địch lòng tin tràn đầy đưa tay phải ra Sơ ngón trỏ lên lắc lắc Ngươi mặc dù có thể xem xét trí nhớ của ta Nhưng hẳn là cũng không phải là toàn bộ ký ức á hoặc có lẽ là Ngươi thấy có lẽ chỉ là một cách đại cương Một cái giảm bớt sau nhân sinh lý lịch sơ lược Mà không phải toàn bộ nội dung Cách này cũng là chuyện đương nhiên. trí nhớ của một người từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là hắn tồn tại chứng minh. Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị người khám phá. Thậm chí hoàn toàn đọc lấy. Trọng yếu hơn chính là. Nếu như ngươi thực chiếm được ta toàn bộ ký ức, ngươi liền sẽ không đưa ra cách này ngu xuẩn vấn đề. Đem hệ thống cho ngươi xác thực chỗ tốt có không ít. nhưng là ta cử tuyệt trần khuyên địch nghĩa chính ngôn từ nói từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng triệu man thần sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt hết sức nhìn xem trần khuyên địch ánh mắt cũng là dần dần lộ ra mấy phần hung ý ngươi chẳng lẽ là thực cho là ta không dám xếp con tin vẫn là nói ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi mến yêu tương tư sư muội cho nên mới nghĩ đến ở trước mặt ta muốn thủ đoạn không không không trần khuyên địch lắc đầu khói miệng kéo một cái, không phải cho rằng ta vững tin ngươi giết không được tương tư sư muội hoang đường một vấn đề đơn giản trần khuyên địch trực tiếp cắt xước triệu man lời nói nếu như ngươi có thể nhẹ nhõm giết chết tương tư sư muội mà nói tại sao phải kéo tới hiện tại sớm tiêu diệt chẳng phải xong việc sao phun quan sát đến triệu man biểu lộ trần khuyên địch trong lòng nhẹ nhàng thở ra ngư khí cũng càng thêm cường thế một chút chân tướng chỉ có một cách đó chính là ngươi làm không được trước đó cái kia huyết tế đại trận hẳn là ngươi dùng để giết chết tương tư sư muội nhờ vào đó hoàn thành đoạn xác một loại thủ đoạn e nhưng là rất rõ ràng trần khuyên địch hai tay mở ra ngươi thất bại nha ngây thơ triệu man thần sắc âm tình bất định nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành cười lạnh chợt vỗ tay phát ra tiếng Trong nháy mắt, trên đường phố đám người liền phản phất số liệu bị thủ tiêu một dạng. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thay vào đó, thì là một đạo thân mang thuần dương cung quần áo để tử cao gầy bóng hình xinh đẹp. Là tương tư, ngươi cho rằng ta thực bắt ngươi không có cách nào chịu man cắn chặt hàm răng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực không muốn làm đến bước này. Ở thiện thi cùng áp thi đều đã tử vong lập tức. Thân làm tử ngã thi hắn liền tượng trưng cho triệu man người này chủ ý thức. Một khi hắn ra một chút xíu ngoài ý muốn. Liền thật đã chết rồi đây là triệu man không thể nào tiếp thu được kết cục. Phế khí lực lớn như vậy. Nghĩ nhiều như vậy tâm cơ. Dùng nhiều như vậy thủ đoạn. Mới đi tới ngày hôm nay. Kết quả là như vậy chết trước cửa thiên đường tâm tính sẽ băng ý niệm tới đây. Triệu man lập tức lấy ra huyết tâm chớ quên huyết tế vẫn là thành công một bộ phận chỉ là ta không muốn mạo hiểm mà thôi. Nếu ngươi đắc rượu mời không uống uống rượu phạt. Vậy ta. Chờ một chút Trần Khuyên Địch đột nhiên hét lớn một tiếng ta và ngươi đổi. Liền, liền, liền. Triệu man miệng mở rộng, ngốc ngạc mà nhìn xem Trần Khuyên Địch nửa ngày không lấy lại tinh thần trên thực tế. Triệu man bên này là đang hư trương thanh thế. Trần Khuyên địch bên kia sao lại không phải dù sao Trần Khuyên địch bên này là thực không rõ ràng lạc tương tư rốt cuộc ở vào dưới tình huống nào. Ở loại tình huống này phía dưới cũng chỉ có thể hư trương thanh thế. Kết quả hiện tại xem xét. Triệu man giống như muốn động thật sự. Hắn tự nhiên cũng chỉ có thể lùi một bước. Nắm vững quyền chủ động trung quy là Triệu man mà không phải hắn. Nhưng là... Trần khuyên địch bên này cũng không phải là không có áp chủ bài. Tương tư sư muội xin nhờ ngươi là nhân vật chính a gặp dữ hóa lành không phải của sở trường của ngươi sao. Ngươi sẽ không thực bị cách này muốn nữ trang thậm chí tính chuyển chết biến thái thao túng a ngươi đang làm gì triệu man nghiêng đầu một chút. Vẻ mặt không hiểu. Chờ. Ngươi không phải là muốn dùng miệng pháo đến thoát khỏi khốn cảnh a ngươi cho rằng đây là đang viết tiểu thuyết hoặc là xem anime sao huyên đệ. Thời đại biến A. Dùng miệng pháo đến tỉnh lại bị khống chế nhân vật chính cũng sớm đã là đứng đầy đường sáo lộ không thử một chút nhìn làm sao sẽ biết rõ tương tư sư mũi đối loại này chết biến thái nói gì nghe nấy mà nói. Ta nhưng là sẽ thấy rõ ngươi ta không phải chết biến thái tranh thủ thời gian tỉnh lại A đều nói rồi không thể nào. Triệu man vẻ mặt im lặng mà lắc đầu. ngươi biết ta làm cái gì sao đây là ta lúc trước tự tay chế tạo phong thần tỏa. Chuyên môn vây nhốt nguyên thần. Nàng hiện tại không động được. Nghe không được. Chỉ có thể đắm chìm trong ta cho nàng chế tạo huyến cảnh bên trong. ngươi miệng pháo căn bản một điểm tác dụng đều không có. Tây ba triệu man thoải âm chưa rơi. Lạc tương tư liền một cách xinh đẹp quay người. Chân trái làm trung tâm. Chân phải nâng cao chân xoay tròn 180 độ. Một cái thượng đoạn đá đem đầu của hắn đá bay ra ngoài. Triệu man... Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 51 hảo hảo học để mà dùng đi thôi không nên. Không có khả năng. Không đạo lý bị đá bay triệu man đầu lâu ở giữa không trung hóa thành cho bụi. Mà gần như đồng thời. Thân thể của hắn cũng cùng nhau giải tán. Ở gió nhẹ suy phất phía dưới tù hợp. Cuối cùng trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là dù vậy. Triệu man trên mặt biểu tình như cũ kinh hãi vạn phần. Hoàn toàn không còn phía trước bình tĩnh thong rong. Ngươi làm sao làm được triệu man cơ hồ là dùng cao nhất âm lượng hướng về phía Trần khuyên địch kêu lên. Phong thần tỏa bị giải trừ không? Là bị đột phá không đúng? Cách này không đạo lý. Ta làm phong thần tỏa tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy bị giải trừ mới đúng. Chẳng lẽ thật là là dựa vào miệng pháo? Tận ca múa nhạc tán dóc nếu là này cũng có thể dựa vào miệng pháo giải trừ. Vậy còn tu luyện làm gì tuyệt đối có cái gì cơ quan ở nhưng là cái gì cuối cùng là chuyện gì xảy ra triệu man hai mắt nhìn chằm chằm đột nhiên công kích mình lạc tương tư. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng lạc tương tư thực tránh thoát hắn phong thần tỏa. Nhưng là như vậy nhìn kỹ. Lập tức liền phát hiện chỗ không đúng. Vừa mới công kích mình lạc tương tư. Lúc này thế mà trực tiếp đứng ngay tại chỗ. Không nói lời nào. Cũng không có thêm một bước hành động. Quả thực sống như là vẫn như cũ bị khống chế lấy một sạng, hô, hít sâu một hơi. Triệu man phí khí lực thật là lớn mới một lần nữa ổn định tâm thần. Nhìn về phía trần khuyên địch phương hướng. Ngươi không có giải trừ ta phong thần tỏa mặc dù không biết ngươi làm như thế nào. Nhưng thủ pháp này hẳn là không có cách nào bài trừ phong thần tỏa. Không bằng nói vừa vặn tương phản. Đây là cùng ta phong thần tỏa một dạng. Tạm thời khống chế người khác ký xảo ai nhưng vừa mới một hiệp kia hẳn là cực hạn của ngươi. Không muốn cùng ta nói một chút sao không muốn. Trần Khuyên định câm chặt lưới. Ha ha, bất quá coi như ngươi không nói. Ta cũng có thể đại khái đoán được thủ pháp của ngươi là được. Triệu man phói miệng hơi hơi kéo một cái. Lộ ra một cái nụ cười rếu cợt. Có thể khống chế nguyên thần bí pháp cũng không phải là những thứ đơn giản như vậy. Hẳn là ít có chân phẩm mới là. Ta dò xét qua trí nhớ của ngươi. Ngươi hẳn không có từng chiếm được vật như vậy mới đúng. trừ bỏ một cái. Là ngươi từ dấu A ngươi xuyên qua tới trước kia thuộc về một cái khác trần khuyên địch bí pháp. Khục, Trần khuyên địch thần sắc hơi chậm lại. Mà triệu man lại là phảng phất phát hiện cái gì thú vị đồ vật một dạng. Ngư tốt kịch liệt nói Cái này thật đúng là có ý tứ Nếu như ta nhớ không lầm Ngươi hệ thống kỳ thật rất lời hại Chỉ là ngươi cũng không có sửa theo nó ban đầu chế định lộ tuyến đến đi Cũng không muốn trở thành nhân vật phản diện Bất quá dạng này ngươi Thế mà cất chứa nhân vật phản diện bí pháp có thể cùng ta nói một chút Ngươi làm như thế nguyên nhân cùng tâm lộ lịch trình sao ta cảm thấy rất hứng thú Nhìn xem trên mặt ý cười triệu man trần khuyên địch đột nhiên thở dài Không có gì đáng nói Thời điểm đó ta Còn không muốn chết Cái này cũng là chuyện đương nhiên Vừa mới xuyên Việt đến lúc ấy Mặc dù hạ quyết tâm sẽ không dựa theo hệ thống nói tới đi làm một cách nhân vật phản diện Nhưng là thấy vượt Khi đó hệ thống có thể so sánh hiện tại muốn tuyệt tình nhiều Động một chút thì là gạt bỏ Cái này ai mà chịu nổi cho nên Trần Khuyên Địch lúc kia thì thật vụng trộm làm hai tay chuẩn bị. Không sai. chân Chính làm một cách nhân vật phản diện chuẩn bị. Thao túng nguyên thần bí pháp. Thôn phể máu người để để thăng tu vi bí pháp. Thần bí vu cổ bí pháp. Thậm chí còn có tế tử nguyên thần tăng lên binh khí linh tính tà thuật. Đây đều là có thể tăng lên sức chiến đấu bí pháp. Vì không bị hệ thống cho gạt bỏ. Cũng vì ở trở thành chân chính nhân vật phản diện về sau. Mình vẫn như cũ có thể thuận thuận lời lời sống sót. Những vật này hắn cũng là vùng trộm học qua. Là về sau thuận lợi ngoài ý liệu cho nên những cách này chuẩn bị toàn bộ đều bị hắn phong ấn. Nhưng là. học qua đồ vật là sẽ không quên. Trần Khuyên Địch không phủ nhận lúc trước xác thực sinh qua tương tự tà niệm. Thậm chí ở học được những vật kia đồng thời. Trần Khuyên Địch còn làm qua thê thảm tử vong áp mộng. Chỉ là mọi thứ đều bị hắn tận lực che giấu đi. Thẳng đến tiêu thành đánh một trận xong Trần Khuyên Địch mới chính thức đi ra bóng tối. Sau đó hắn càng ngày càng mạnh. Hệ thống cũng càng ngày càng nhân tính hóa. Không còn động một chút lại gạt bỏ hắn. Theo thời gian trôi qua. Hắn mới rốt cuộc phát triển đến ngày hôm nay. Đơn giản liền là một điểm hắc lịch sử mà thôi. không có gì lớn mình bây giờ cùng mình quá khứ đã không đồng giảng a triệu man nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc trần khuyên địch tựa hồ nghĩ dựa vào nét mặt của hắn nhìn xuống ra hắn thực tình đồng dạng. mà trần khuyên địch thì là không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn tinh thật không có ý tứ triệu man đột nhiên nhích miệng lộ ra rất là không thú vị đủ rồi tùy ngươi thế nào nhưng ta giao dịch không thay đổi dùng hệ thống để đổi sư mùi của ngươi ta lại phù tặng một quyển tuyệt thi thần tông ngươi rốt cuộc còn có cái gì bất mãn nếu như là ta đã sớm không chút do dự mà đổi cho nên ngươi mới biến thành bức này thay thảm bộ dáng a triệu man sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt ngươi tại trọc dẫn ta sao so với ta Ngươi vì sao như vậy chấp nhất tại hệ thống ngươi cũng nhìn qua trí nhớ của ta rồi à cái kia hệ thống đủ loại nhiệm vụ đều là kéo cầu hận. Rất hố rồi ngươi biết cái gì triệu man trực tiếp thô bảo mà đánh gãy hắn. Nếu là không có hệ thống... Ngươi cho rằng ngươi có thể ở ngắn ngủi mấy năm thì đến được trước mắt cảnh giới này sao vẫn là nói ngươi thực cảm thấy mình là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai tuyệt thế thiên kiêu đừng nói giỡn mọi thứ đều là hệ thống nguyên nhân chúng ta những người xuyên Việt này. Trên bản chất chính là cái thế giới này nhân vật phản diện thế giới đều ở bài xích chúng ta không có mệnh tinh. liền đã chú định vận mệnh của chúng ta. Nếu là không có hệ thống. Chúng ta nhất định không có khả năng leo lên đỉnh phong nếu không lúc trước ta cũng sẽ không ngừng bước hỏa luyện kim đan. Mấy trăm năm nửa bước chưa vào hỗn chứng lão tử so với kia ngớ ngẩn thông minh gấp trăm lần so với hắn còn phải sớm hơn trở thành hỏa luyện kim đan cường giả. Kết quả liệt hắn đều thành tựu nhân gian trí tôn. Ta vẫn là hỏa luyện kim đan thậm chí ngay cả kích quái mệnh tinh đều không có đạt tới. Nếu không phải ta khai sáng ra chảm tam thi minh ngã kinh, ta đã sớm chẳng khác gì so với người thường mẹ chứng ngươi cái này một xuyên qua tới thì có hệ thống gia hỏa biết cái gì hiện tại ngươi đều dựa vào hệ thống tìm tới tấn cấp kích toái mệnh tinh phương pháp. liền đem hắn giao cho ta a nếu chúng ta đều là xuyên việt giả mà nói liền giao cho ta a hỗn đản ngươi và cái kia đại càn thánh thượng không phải quan hệ rất tốt sao nếu như hắn hướng ngươi muốn hệ thống ngươi hẳn là sẽ cho hắn a nói đùa cái gì trần khuyên địch không chút do dự mà cắt đứt gầm thép triệu man ta mới không làm a triệu man huống hồ ngươi cũng đừng sai lầm đừng đem càn võ tên kia cùng ngươi đánh đồng với nhau gặp việc Ta thực sự may mắn lúc trước gặp phải đồng hương là càn võ mà không phải ngươi Nếu không sớm đã bị bán đến cho cốt cũng bị mất So với ngươi Càn võ nhưng có trí khí nhiều Người ta coi như không có hệ thống cũng đã trở thành thiên hạ đệ nhất hư triệu man khinh thường mà hừ lạnh giả tạo cảnh giới đơn giản là dựa vào trung nguyên tổ long Vậy ngươi thế nào làm không được a người ta làm được Chính là người ta bản sự liền xem như ngươi Rõ ràng đều sáng tạo ra tuyệt thi thần công Hơn nữa sống đã nhiều năm như vậy Một chút đột phá cảnh giới biện pháp Cũng không nghĩ đến ta xem là ngươi căn bản không suy nghĩ Lòng tràn đầy nghĩ đến lấy được hệ thống Đoạt xá nhân vật chính Đi đến nhân sinh đỉnh phong A Nói cho ngươi một câu lời lẽ chí lý Người nhất định phải dựa vào chính mình Nghe hiểu không triệu man còn có A Trần khuyên địch thanh âm im bặt mà dừng. Để cuồng nộ vạn phần triệu man đột nhiên kinh ngạc. Nguyên bản chứa cực lửa giận trong nháy mắt liền ngồi xuống. phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng. Bỗng nhiên thay đổi ánh mắt. Đáng tiếc, trễ, âm âm Trần khuyên địch thoại âm chưa rơi. Một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm liền gào thép mà ra. Không có chút nào dừng lại trực tiếp chém vào lạc tương tư đỉnh đầu. Từ trên xuống dưới bỗng nhiên một bổ. Mặc dù không có làm bị thương lạc tương tư thân thể, nhưng lạc tương tư thể nổi. Lại là truyền ra một đạo trói tai tiếng vỡ vụn. Gặp được người khác miệng pháo thời điểm. Liền muốn không nói hai lời một quyền trực tiếp đánh lên. Coi như ta miễn phí xảy ngươi. Kiếp sau phải thật tốt học để mà dùng thằng chó ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 52 xuyên Việt giả trần khuyên địch dĩ nhiên không phải tùy tiện liền cùng triệu man nói chuyện phiếm. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có đem hy vọng đặt ở mình điểm này khống chế nguyên thần tà thuật bên trên. Lúc trước hắn mặc dù tiêu phí thời gian trong bóng tối tu luyện loại này tà thuật, nhưng xuất phát từ nội tâm bài xích. Môn này tà thuật cũng chỉ là luyện cách tám lạng nửa cân Xa xa không có đạt tới thông thảo cảnh giới Bởi vậy Môn này tà thuật chỉ là trần khuyên địch dùng để hấp dẫn chú ý thủ đoạn mà thôi Dùng để hấp dẫn triệu man chú ý Để cho hắn cho là mình chỉ còn lại có loại này không nhập môn thủ đoạn Từ đó buông lòng cảnh giác Vì chính mình đòn sát thủ tranh thủ thời gian Mà đòn sát thủ dĩ nhiên chính là xích tiêu kiếm không thể không thừa nhận cách này thượng phẩm đạo binh làm thật sự là một chuyện công năng đầy đủ mọi thứ không rơi hơn nữa mỗi cái phương diện đều có tương đối trình độ uy lực cực phẩm không chỉ có thể trở thành áo giáp tăng cường phòng ngự bổ đi ra uy lực cũng hết sức lợi hại mà đương nhiên xích tiêu kiếm cũng có chạm thần cách dùng nơi này thần chỉ đến chính là nguyên thần Kỳ thật nghĩ cũng biết. Xích tiêu kiếm cũng không phải bình thường thượng phẩm đạo binh. Bình thường thượng phẩm đạo binh. Tỉ như duy ngã kiếm. Mặc dù cũng có khí linh. Linh tính cũng 10 phần cao. Nhưng cuối cùng không có một cách nào xác thực khí linh ý thức. Đây cũng là thượng phẩm đạo binh giới hạn vị trí. Phóng nhãn thiên hạ. Chỉ sợ cũng chỉ có cực phẩm đạo binh mới có rõ ràng khí linh ý thức. Nhưng là xích tiêu kiếm khác biệt Xích tiêu kiếm ban đầu chính là một đầu thiên ngoại xích long Trốn vào trung thổ đại thế giới thời điểm làm áp tứ phương Cuối cùng bị khi đó thuần dương đạo tôn hàng phục Lấy thái hoa sơn địa hỏa đoán tạo mấy ngàn năm Lúc này mới rốt cuộc luyện thành Đem xích long thân thể hóa thành một thanh thần kiếm Lại không tiêu diệt xích long ý thức Cái này khiến xích tiêu kiếm trở thành trung thổ đại thế giới từ trước tới nay hiện thứ nhất mặc dù chỉ có thượng phẩm. Nhưng lại có được bản thân ý thức đạo binh. Bởi vậy có thể thấy được thuần dương đạo tôn thủ đoạn suốt cuộc có cỡ nào cao minh. Ở trong đó luyện trí cửa ai khó khăn cùng quyết khiếu. Cũng không phải nói một chút liền có thể lý giải đến. Nói cách khác. Học bá là thực sự ngưu bức. Mà một kiện có bản thân ý thức đạo binh. Không nói những cái khác, có một cách là tiện lợi nhất. Kia liền là bình thường đạo binh tại loại này thế giới tinh thần là không có cách nào xuất hiện. Bởi vì lực lượng cấp độ không nghiêm dung, nhưng là xích tiêu kiếm không giống nhau. Nó hoàn toàn có thể cùng trần khuyên địch một dạng xuất hiện ở thế giới tinh thần. Đáng tiếc, điểm này triệu man cũng không có phát hiện. Mà từ vừa mới bắt đầu Trần Khuyên Địch vừa cùng triệu man tán sóc bên cạnh liền không ngừng trong bóng tối thôi đồng xích tiêu kiếm. Giúp ngươi được a Ta man ra đây huyên để ngươi yên tâm ta Trần Khuyên Địch lúc nào nói không giữ lời chờ ta đột phá mệnh tinh. Đừng nói là một quyển. Chính là một trăm bản ngã cũng cho ngươi nói xong rồi một lời đã nói ra tứ mã nan truy đồng thủ tốt xích tiêu kiếm khí linh vẫn rất tốt lừa dối. Nói tóm lại. Cuối cùng xích tiêu kiếm khí linh vẫn đáp ứng Trần Khuyên địch yêu cầu. Thừa dịp Trần Khuyên địch điên cuồng chào phúng triệu man. Tức giận đến hắn phát điên trong nháy mắt. Một kiếm bổ ra. Mà lạc tương tư thể nội phong thần tỏa lại làm sao có thể chống đỡ được thượng phẩm đạo binh. Trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Triệu man phong thần tỏa phá toái trong nháy mắt triệu man liền cảm ứng được tất cả biến hóa. Sau đó hắn mặt cũng thay đổi. Cái này biểu tình trong trước mắt biến hóa có thể xưng đặc sắc đến cực hạn. Từ đen đến xanh. Từ xanh đến đỏ. Từ đỏ đến tím. Cuối cùng hóa thành bệnh trạng đồng sản trắng bịch. Đại thế đã mất. Trong lúc nhất thời. trầm mặc chi phối toàn bộ huyến cảnh thế giới đường phố. Triệu man cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt Trần Khuyên Địch. Hai mắt vô thần. Ý thức phản phất theo gió bay xa đồng dạng. lập tức liền trở về xa xôi quá khứ, cái kia từng để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, hoài niệm không dứt niên đại, trung thổ nam chiếu quốc hộ quốc công phủ, đây là nam chiếu quốc bên trong có huyền thế nhất người phủ đệ, mà ở trong cái này phủ đệ, hai đứa bé ra đời, triệu man chậm rãi mở hai mắt ra, còn đến không kịp suy nghĩ, thân thể liền lâm vào thất tức đồng dạng rét lạnh. hoàn toàn không bị khống chế co quắp rõ ràng không muốn khóc nhưng lại không tự chủ được há to miệng phát ra gào khóc về sau triệu man mới biết được đây chính là tân sinh đứa bé sơ sinh cảm thổ hắn xuyên việt xuyên việt trước triệu man cũng không là cái gì ghê gớm người rất phổ thông sẽ xem chút tiểu thuyết sẽ xem chút ali mẹ Cũng sẽ ngẫu nhiên huyến tưởng một hồi mình sau khi xuyên Việt đi đến nhân sinh đỉnh phong cố sự. Nhưng cuối cùng. Thực sau khi xuyên Việt. Triệu man cảm nhận được cũng chỉ có tràn đầy sợ hãi. Hắn. Sau khi xuyên Việt thân phận rất đặc thù Là hộ quốc công bộ hạ đại tướng nhi tử. Bởi vì phụ thân chiến tử xa trường. Cho nên bị hộ quốc công thu làm con nuôi. Nhũ sanh a không. Mà thân làm con nuôi. triệu man thân thể hết sức yếu ớt trong phủ thường xuyên có người nói là hổ phụ khuyển tử phủ quốc công sâu mọc để bảo đảm địa vị của mình hắn phí hết tâm tư mới chiếm được phủ quốc công chân chính thiếu chủ hộ quốc công trưởng tử quân vô tà ra thích nhưng theo thời gian trôi qua triệu man dần dần phát hiện quân vô tà chỗ kỳ quái tuổi còn trẻ nhưng lại có không giống bình thường trí tuổi Hơn nữa thường xuyên đều sẽ biến ra một chút vật kỳ quái đến. Rõ ràng bình thường căn bản không tu luyện thế nào. Tốc độ tiến bộ lại so trong bóng tối bỏ ra vô số nỗ lực triệu man nhanh hơn. Nếu là những người khác chỉ sợ chỉ có thể cảm khái hộ quốc công trưởng tử kỳ tài ngút trời. Nhưng triệu man không giống nhau. Hắn là cái xuyên Việt giả. Cho nên hắn bén nhạy phát hiện quân vô tà thiên chi ghiêu từ phía sau. Là một cái thủy trung đang chống đỡ hắn hệ thống. Mẹ nó. Vì sao không phải ta ta mới là xuyên Việt giả triệu man là cái rất có lý trí người. Cho nên hắn không có bị ghen xét thôn phệ. Mà là lựa chọn ôm chặt nhân vật chính đùi. Từ hộ quốc công phủ tao ngộ đại biến đến nay. Biết rõ nhân vật chính xáo lộ hắn một mực đi theo ở quân vu tà một bên. Liền một bước như vậy một bước. Nhìn xem hắn đi tới được đỉnh phong Triệu man không có oán trời trách đất Hắn cũng không có cùng quân vô tà bất hòa Hắn làm Chỉ là hướng mình vị này hảo hương để muốn một giọt tinh huyết Muốn tới hắn tuyệt thi thần tông, Sau đó lựa chọn giả chết thoát thân Hắn muốn tiến thêm một bước Thời đại này không có hy vọng Vậy liền đem hy vọng thả ở thời đại tiếp theo Nếu xuyên Việt đến cái thế giới thần kỳ này, hắn tuyệt không cam tâm ngừng bước không tiến. liền quân vô tà cái kia toàn cơ bắp ngỡ ngẩn đều có thể đột phá nhân gian trí tôn. Hắn thân làm xuyên Việt giả. Tu luyện cố gắng như vậy. Thiên tư cũng là vạn người không được một. Lấy hỏa luyện kim đan tu vi liền có thể sáng tạo ra tuyệt thi thần tung. Nếu là hắn cũng có hệ thống. Hắn cũng là nhân vật chính mà nói. Hắn cũng có thể thiên hạ vô địch không phải hắn hậu thiên cố gắng không được. Hoàn toàn chính là tiên thiên điều kiện không đủ triệu man không phục ôm phần này quyết tâm cùng oán niệm. Triệu man xuyên việt vô số năm thời gian. Làm một cái quá khứ của Linh một mực sống đến nay. Rốt cuộc nginh đón chuyển cơ. Hắn lấy tiên thiên thuật số thôi diễn. Cuối cùng kết luận ở thời đại này. Sẽ có một vị nhân vật chính xuất hiện. cũng sẽ có hệ thống xuất hiện. Hắn vì thế bày bố. Vì sinh hảo hương để sáng tạo ra man tục. Vì ẩn tàng áp chủ bài. Hắn cũng lấy trộm hảo hương để danh hào. chính là vì trở lại đỉnh phong. chỉ là. Hắn tính tới mở đầu lại không nhìn thấy kết cục. thất bại. ha ha. ha ha ha. ha ha ha đến cùng vẫn bị thất bại không hổ là nhân vật chính khí phận a. Hốn chứng thiện thi cùng áp thi bên ngoài chủ trì huyết tế. Đã tử vong. Từ ngã thi ở bên trong phụ trách đoạt xá. Hiện tại cũng mất đi đối lạc tương tư khống chế. Không được bao lâu lạc tương tư cũng sẽ tỉnh lại. Phong thần tỏa cũng mất. Lập bàn hy vọng đã triệt để đánh mất. Mình hy vọng cùng giã tâm. Đến nơi đây xem như kết thúc. hư triệu man cũng là người quả quyết. Bỏ qua tất cả cùng Trần Khuyên địch đồng quy vu tận mà thôi Triệu man bất lực thở dài Nguyên bản để Trần Khuyên địch thúc thủ vô sách từ ngã thi thân thể Từng vết nứt lan tràn ra To lớn nguyên thần chi lực cũng theo đó từ hủy Bất quá chốc lát Triệu man liền đi tới điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nếu thất bại Cái kia còn có cái gì tốt lưu luyến Cứ như vậy đi Triệu man nhắm hai mắt lại Mà chính là ở trong nháy mắt này. Ai? Hắn nghe được bên tai bờ vang lên thâm trầm tiếng thở dài. Rốt cuộc vẫn là đi đến một bước này sao? Đó là một đạo quen thuộc mà xa lạ thanh ân. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 53 tới cách này một tay triệu man một đời. Có thể nói là khoái ý ăn cửu. Cũng có thể nói là thoải mái đầm địa Mặc dù không gọi được huy hoàng. Nhưng tuyệt đối không kém Mặc dù là ôm chặt nhân vật chính đùi Nhưng triệu man cho tới nay đều không hề từ bỏ tu luyện Không phải đơn thuần cản trở Tại giai đoạn trước thời điểm hắn là quân vô tà bên người biết đánh nhau nhất cấp dưới Trung kỳ là có thể dựa nhất mưu sĩ Hậu kỳ là nể trọng nhất huyên đệ Hắn cũng không phải vướng víu Nếu không cũng chế không được chạm tam thi minh ngã ginh võ công như vậy Phải biết đây chính là tuyệt thi thần công hơn nữa còn là một môn có thể làm cho người sống tới mấy chục vạn năm tuyệt thi thần công trong đó phân thân phương pháp Kỳ tư diệu tưởng bên trong mang theo nghiêm cẩn lý luận liền xem như nhân gian trí tôn Cũng không nhất định có năng lực sáng tạo ra dạng này một môn tuyệt thi thần công đến Triệu man lại làm được Thiên tư của hắn là cả thế gian khó tìm Nhưng là Có lẽ liền như là Trần Khuyên Địch nói như vậy. Triệu Man cùng Trần Khuyên Địch đã biết xuyên Việt giả cũng không giống nhau. Thuần Dương Đạo Tôn chính mình là khí phận nhân vật chính. Hơn nữa thân mang hệ thống. Vẫn là cách đại học bá. Trần Khuyên Địch mặc dù không phải rất thông minh. Nhưng thân mang hệ thống đồng thời lại là một ngoan nhân. Duy nhất cùng Triệu Man tương tự cũng chỉ có đại càn thánh thượng. Nhưng Triệu Man cùng Đại Càn Thánh Thượng lại là tương tự lại hoàn toàn khác biệt hai loại người Cái này quyết định bởi tài kinh nghiệm của bọn hắn Đại Càn Thánh Thượng mặc dù không có hệ thống Nhưng hắn vẫn dựa vào thiên tư của mình cùng trí tội đi từng bước một đến để đế nhất thiên hạ vị trí Mà đồng sản tình cảnh Triệu Man lại không làm đến Vì sao bởi vì quân vô tà Hoặc có lẽ là Bởi vì Triệu Man bên người có một cái so sánh đối tượng. Đúng vậy. Triệu Man rất thông minh. Hắn cũng rất cố gắng. Nhưng mỗi khi hắn dựa vào thiên phú của mình cùng trí tuệ ở con đường tu luyện bên trên tiến lên trước một bước thời điểm. Lại phát hiện một bên cái kia so với chính mình còn đần ra hỏa dựa vào hệ thống vượt qua mình. Chuyện như vậy khả năng còn đã xảy ra vô số lần. Dần dạ. Triệu man trong lòng một cách tự nhiên liền vạn vẹo. Cùng đại càn thánh thượng khác biệt. Đại càn thánh thượng là ở thành là thiên hạ đệ nhất sau mới biết trần khuyên địch tồn tại. Khi đó hắn có đầy đủ đạo tâm cùng ý chí đến chống lại loại này vạn vẹo cùng gen rét Nhưng là triệu man khác biệt. Từ nhỏ yếu đến cường đại. Phần này bóng tối một mực bao phủ hắn. Đến cuối cùng. Dù là hắn tu vi đã cao đến trình độ nhất định Cũng cũng không còn cách nào thoát khỏi phần này bóng mờ Ven vép vặn vẹo Không cam lòng Đây đều là triệu man tâm ma Mà nếu như muốn đem phần này tâm ma cụ hiện thành một người Cái kia không hề nghi ngờ Quân vô tà triệu man hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng hết sức Phản phất một đoàn nóng rực ánh lửa Chỉ là ở cái kia kịch liệt dưới con mắt nhưng lại ẩn giấu đi không nói được suy nghĩ vì sao ngươi cũng đã chết liền xem như nhân gian trí tôn cũng là có tuổi thọ hạn chế vạn năm liền là của ngươi cực hạn ta thậm chí cũng cảm nhận được ngươi đại đạo triệt để sụp đổ triệt để ngươi không có khả năng sống sót ngươi cách này ngu ngốc đã không có biện pháp siêu thoát rồi vì sao ngươi còn có thể sống được điều đó không có khả năng triệu man lời nói càng ngày càng vô tử Lại làm cho một bên đem lạc tương tư ôm lấy Trần Khuyên địch khói mắt trực nhảy. Ra hỏa này. Làm sao đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu lớn lên làm cái gì không đợi Trần Khuyên địch thêm một bước hành động sao. Một bộ để cho hắn có chút sợ hãi hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy điên cuồng gào thép bên trong triệu man đột nhiên toàn thân run lên. Sau đó một đoàn quang mang thế mà từ trên người hắn mạnh mẽ chia liền ra. Sau đó biến hóa hình thái Hóa thành một đạo hiện ra ung dung huyền quang bóng người Ca múa nhạc Ngô đây nhìn thấy huyền quang bóng người trong nháy mắt Triệu man thanh âm cũng bỗng nhiên mà sừng Đúng vậy a, Cái này thật đúng là khó coi sống tạm Lúc trước ta liền cảm thấy ngươi muốn gây chuyện Kết quả thế mà thực làm đến nước này Ngươi cũng không tránh khỏi quá câu chấp Giống như trước đây Huyền quang dần dần tán đi Một đạo tóc đen đến eo thiếu niên liền xuất hiện ở tại chỗ. Trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ. Không có cái gì khí tức hiển lộ. Nhưng chính là đứng ở nơi đó. Lại phảng phất có vô cùng lớn đồng dạng. Đầu đổi trời. Chân đạp đất. Giống như đem toàn bộ càn khôn đều chống đỡ lên. Đây là một loại ý chí. Cùng Trần khuyên địch quyền ý một dạng sẽ không bị lực lượng thay đổi thuần túy chân lý võ đạo. Thế mà có thể làm đến nước này. Cùng hai mắt sáng lên trần khuyên địch khác biệt triệu man lại là hiếm thấy trầm mặt lại. Một lúc lâu sau hắn mới có chút khô khốc mở miệng nói. Người trước đó liền biết ta sẽ làm như vậy cố ý lưu một đạo bất diệt thần niệm ở trên người ta bất diệt thần niệm mặc dù có thể trường tồn tại thế. Nhưng phải có đủ tiền chấp niệm trèo trống. Nếu không vẫn sẽ tiêu tán. Ngươi chấp niệm là cái gì không phải là quân pháp bất vì thân thanh lý môn hộ triệu man là thanh trừ Lấy trộm quân vô tà man thần danh hào Mượn dùng hắn thất đại nhịp đến thiết lập ván cục Thậm chí trực tiếp từ xưng man thần Còn có trắng trợn giết quân vô tà dốc hết tâm huyết sáng tạo ra man tục Cách nào đều là tội không thể tha Ha <cười> ha Cũng phải Ngươi mặc dù ngỡ ngẩn nhưng trực giác vẫn là rất bén nhạy được rồi dù sao đều thất bại bị ngươi giết chết vẫn là tự sát cũng không sao cả động thủ đi vi vọng cuối cùng đều tan thành mây khói hiện tại triệu man lộ ra rất là thoải mái trần khuyên địch vốn dĩ cho là hắn từ thời đại viễn cổ sống đến bây giờ vốn phải là loại kia siêu cấp sợ chết ra hỏa nhưng lúc này xem ra đối mặt sinh tử Triệu man thế mà hoàn toàn không có sợ hãi chút nào trong lòng. Hầu, quân vô tà hoặc có lẽ là chân chính man thần, nhìn xem như thế thoải mái triệu man, lại là thở dài. Ngươi nói cái gì đây? Kỳ thật ta đã nói rồi, cái gì hệ thống, cái gì nhân vật chính? Căn bản cũng không cần để ở trong lòng kết quả nhưng ngươi càng lúng càng sâu, ngược lại thành chấp niệm của mình. Ngô xa xa trần khuyên địch hô hấp trì trệ. Triệu man ra hỏa này Đem xuyên việt giả sự tình đều nói cho man thần đậu xanh rau má Triệu man cười lạnh một tiếng Ngươi đương nhiên không cần để ở trong lòng Dù sao ngươi lại là nhân vật chính Lại có hệ thống Nguy hiểm gì đều có thể gặp giữ hóa lành Nhất định chính là muốn siêu thoát tồn tại Không liều một phen Ta như thế nào siêu thoát ta xuyên việt đến cái thế giới này nhưng không phải là vì cho ngươi làm vật làm nền đối mặt triệu man trào phúng quân vô tài nhưng chỉ là lắc đầu gặp xứ hóa lành ta lúc nào gặp xứ hóa lành qua khe nứt lớn lần kia nếu không phải ngươi xả thân cứu ta ta đã sớm chết còn có ta chúng nguyền rủa lần kia cũng là ngươi phí hết tâm huyết mới đưa ta từ con đường tử vong kéo lại cái gì nhất định gặp dứ hóa lành Cái này không phải là công lao của ngươi sao không nên đem mình nhìn đến nhẹ như vậy á Ta từ trước đến nay là không tin số mệnh Giống như võ công của ta như thế. Nếu quả thật muốn nói khí vận. Vậy có thể có ngươi cái này huyên để chính là ta lớn nhất khí vận. Tán sóc quân vô tà lời nói tựa hồ tiến một bước kích thích triệu man. Hắn trực tiếp phất tay cắt đứt quân vô tà lời nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì chết cũng đã chết rồi phế vật liền cho ta ngoan ngoãn nằm vào trong phần mộ đi không muốn ở trước mặt ta chướng mắt gặp lại ngươi ta liền phiền đối mặt dạng này triệu man. Quân vô tà lại là cười cười. Ha ha! Tốt à! Kỳ thật trèo trống sợi này thần thần niệm chấp niệm rất đơn giản. Chính là giúp ngươi một cách mà thôi. Ta biết ngươi phải mạo hiểm. Nhưng chuyện tương lai ai đều nói không chuẩn. Không chừng sẽ thất bại Cho nên ta đặc biệt lưu lại phần này thần niệm Chính là vì ở ngươi thất bại thời điểm lại cho ngươi một cơ hội Quân Vu ta vừa dứt lời Trần Khuyên Địch Quát ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cùng triệu man tới một cách lẫn nhau tâm sự sau đó song song tan biến đây không nghĩ tới thế mà tới cách này một tay A sớm biết ta liền trước một quyền đánh tới bị động A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 54 nhân loại không cách nào hiểu nhau quân vô ta vừa dứt lời. Thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ. Chỉ có nụ cười trên mặt vẫn như cũ rõ ràng. Mà theo thân ảnh hắn ảm đạm triệu man khí tức trên thân lại là bỗng nhiên mạnh lên Vốn dĩ hắn xem như tự ngã thi Chính là lấy ý nghĩa ký sinh ở lạc tương tư trên thân Chỉ có việc đi lạc tương tư ý thức mới có thể chân chính hoàn thành đoạn xá Nhưng theo lạc tương tư bản thân thức tỉnh Hơn nữa Trần khuyên địch hiệp trợ Hắn bản thân đã bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu đuối Nhưng là quân vô tà xuất hiện cải biến tất cả Phải biết lúc này quân vô tà cũng không phải đơn giản tồn tại. Hắn là một vị nhân gian chí tôn thần niệm dựa vào một tia chấp niệm liền có thể kéo dài mấy chục vạn năm. Một mực tồn tại đến nay thần niệm. Vẫn là quân vô tà xem như nhân gian chí tôn ở đỉnh phong thời kỳ lưu lại. Trong đó lực lượng có thể xưng khủng bố. Dung nhập triệu man thể nổi. Đủ để cho hắn từ ngã thi trở lại đỉnh phong. Thậm chí cất cao một cái cấp độ. Được đến quân vô tà trợ giúp sau. Triệu man không thể nghi ngờ xét lại lần thu hoạch được đoạt xác cơ hội. Dựa vào tăng vọt lực lượng. Đánh bại trần khuyên địch. Lại đoạt xá lạc tương tư. Hắn vẫn như cũ có hy vọng sống sót. Đối mặt hy vọng như thế. hỗn chứng cút ngay ngươi cút ngay cho ta lão tử không cần ngươi cái này ngu ngốc trợ giúp đáng chết. Triệu man ngoài ý liệu nổ tung. Hoàn toàn không có để ý cái gì một lần nữa sống sót hy vọng. Hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn Trần Khuyên địch cùng lạc tương tư một cái. Chỉ là một mực giấy rua. Không ngừng bạo phát lực lượng. Muốn đem quân vô tà thần niệm đuổi ra ngoài. Nhưng hắn quanh thân vẫn như cũ bạo phát ra đảo đảo huyền quang. Đem hắn triệt để bao phủ. Cũng là tiếng giống giận dữ của hắn che út tới. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Thân ảnh mơ hồ quân vô tà mới chậm rãi quay người. Nhìn về phía Trần Khuyên địch phương hướng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra tay ngăn cản ta đây khục. Trần Khuyên địch câm chập lưới. Không quan trọng coi như ngươi giúp hắn cũng đánh không lại ta. Rõ ràng vừa mới còn nói qua nếu là địch nhân miệng pháo mà nói. Liền muốn một quyền đánh tới loại lời này đúng A Trần Khuyên địch tức giận nói ra. Ngươi có cái gì ý sao ha ha ha đối mặt có chút phiền não trần khuyên địch. Quân vô tà lại là đột nhiên nở nụ cười. Không ý kiến. Đương nhiên không ý kiến. Ha ha ha. Cái này thật đúng là mới lạ thể nghiệm. Bất quá. Tiếng cười dần dần nhạt đi. Quân vô tà thần sắc cũng là nghiêm một chút a không hắn cho ngươi thêm phiền toái. Ta ở chỗ này thay thế hắn cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi xin lỗi. mặc dù ta không rõ lắm hắn xác thực kế hoạch nhưng đại khái cũng có thể đoán được một chút hắn đối cái gọi là nhân vật chính khí vận còn có hệ thống đều quá mức chấp nhất đã thấy không rõ mình cái gì đó trần khuyên định khói miệng một nhóm nếu đoán được vậy liền sớm chút điểm ngăn cản hắn a kết quả không những không ngăn cản ngược lại còn cố ý tung dung túng hắn làm loạn Ta bên này thế nhưng là rất phiền phức. Ha ha ha. Quân vô tà lại là cười cười. Cái này đối trần khuyên địch mà nói cũng là loại rất mới lạ thể nghiệm. Bởi vì theo lý mà nói hắn và quân vô tà cũng là địch nhân mới đúng. Nhưng không biết vì sao. Hắn lại cảm giác không thấy chút nào địch ý. Thậm chí đối quân vô tà còn có mấy phần cảm giác thân thiết. Rõ ràng đối phương đã từng là nhân gian trí tôn. Lại không có chút nào uy nghiêm Đúng rồi Hắn còn huyết tế mấy chục vạn man tục Ngươi biết không biết rõ a? Quân vô tà sảng khoái gật gật đầu Cho nên hắn vừa mới nhìn thấy ta Thời điểm mới có thể như vậy cuồng loạn Một phương diện tự nhiên là bởi vì không muốn gặp ta Một phương diện khác chỉ sợ cũng là xấu hổ tại thấy ta đi Dù sao hắn cũng biết Man tục là ta năm đó dốc hết tâm huyết mới sáng tạo ra Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi. Trần khuyên địch có chút trần chờ, tựa hồ không có cảm giác gì làm sao có thể. Quân vô tà vừa cười hắn tựa hồ rất ra thích cười ta thế nhưng là rất thương tâm rồi. Cái kia chỉ bất quá nếu là ta không làm. Đó cũng không có biện pháp. Dù sao ta đạo này thần niệm chấp niệm cũng không phải man tục. Cho nên cái gì cũng không làm được chứ. Quân vô tà cười cười. liền im lặng thu liếm nụ cười cúi đầu chỉ chốc lát sau hắn mới một lần nữa ngẩng đầu trên mặt lại đã phủ lên nụ cười sán lạn ta cũng nhanh tiêu tán chờ ta tiêu tán về sau a không hẳn là liền ra tới a xin lỗi đây lại phải cho ngươi thêm phiền phức vậy cũng không nên thêm phiền phức a ha ha không có ý tứ Khó mà làm được đây quân vô tà xoay chuyển ánh mắt Nhìn về phía bị trần khuyên địch hộ ở sau lưng lạc tương tư. Xem như xin lỗi lễ. Ta lưu vài thứ cho tiểu sư muội của ngươi. Nghiêm ngặt giá trị mà nói. Nàng kỳ thật cũng là ta bây giờ trên đời này một vị duy nhất truyền nhân. ta còn có. Quân vô tà đầu ngón tay nhảy một cái, một đạo hào quang trợt hiện, liền rơi vào trần khuyên địch trước mặt. Đây là đưa cho ngươi lễ. Bất quá mặc dù nói là xin lỗi lễ nhưng nếu là về sau á không thắng vậy những thứ này liền toàn bộ đều là trống không cho nên có thu hay không đến phía dưới vẫn là muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình là được ui ui kha kha kha kha quân vô tà có chút áp ý cười nhưng phối hợp hắn lúc này thiếu niên bộ dáng lại làm cho người không sinh ra ác cảm mà theo thời gian trôi qua Bao khỏa triệu man huyền quang càng thêm sáng tỏ Tương đối Quân vô tà thân ảnh lại là càng thêm ảm đạm Càng ngày càng mơ hồ Sắp tới lúc rồi Quân vô tà ngẩng đầu nhìn lên trời Lại nhìn chung quanh Nhìn xem tràn ngập hiện đại phong cách kiến trúc Trong mắt tràn đầy hoài niệm A không thân làm xuyên Việt giả nhưng thật ra là rất lợi hại rồi Hồ Quốc công phủ bị diệt thời điểm Nếu là không có A không cổ vũ mất hết can đảm ta Chỉ sợ ta căn bản liền không khả năng một lần nữa tỉnh lại Cái này một đường đi xuống Vẫn luôn là hắn chống đỡ lấy ta Chỉ là chính hắn bị cái gọi là khí phận mê choáng mắt Cho rằng mọi thứ đều là ta khí vận ngập trời Thật là Còn nói ta là ngớ ngẩn rõ ràng chính hắn cũng là không tự biết mình ngớ ngẩn trần khuyên địch rất tự giác ngậm miệng lại yên lặng lắng nghe quân vô tà tự lẩm bẩm còn có a hắn khả năng mình cũng cảm thấy rất áy náy a kỳ thật ta lúc đầu là có hy vọng siêu thoát dù sao cũng đã là nhân gian trí tôn lại có hệ thống tại hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ về sau chỉ là thời điểm a không sáng tạo ra trảm tam thi minh ngã kinh thời điểm lọt vào công pháp phản phệ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Cho nên ta đem hệ thống ban thưởng cho dùng hết. Bởi vì cái này ta mới không có cách nào siêu thoát. Hắn cố chấp như thế tại siêu thoát khả năng cũng có phương diện này duyên cớ a. Ha ha ha. Nói đến đây. A không cái này nhân cách kỳ thật vốn là rất vặn vẹo. Ngược lại không nhất định đều là bởi vì ta. Dùng câu nói kia phải nói như thế nào tới A không là ngô ăn. Ngạo kiều ha ha ha. Quân vô tà quay đầu nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Cảm ơn ngươi nghe ta ở chỗ này nhớ nhung quá khứ. Đã nhiều năm như vậy, có thể tìm người thổ lộ hết một phen thực sự không tệ. Nếu như ngươi có thể sớm xuất sinh vài chục vạn và năm mà nói, chúng ta nhất định có thể trở thành bạn. Trần Khuyên Địch khó có thể tin há to miệng, đã như vậy vậy liền nhiều lý giải một lần ta bên này a. Rõ ràng là ở muốn giết ta, nhưng nói như vậy sảng khoái rứt khoát. ngươi người này tâm là có bao lớn a? Đối mặt Trần Khương địch nhổ nước bọt, Quân Vu tà lại là ôm cái bùng phá lên cười. Ha ha ha ha đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao nhân loại là không có cách nào hiểu nhau nha. Nếu là nhân loại có thể hiểu nhau mà nói, sao còn muốn gơn đam làm cái gì? Hầu Trần Khuyên Địch biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết Gơn Đam mặc dù biết triệu man đem xuyên Việt giả. Nhân vật chính. Còn có hệ thống sự tình đều nói cho quân vu tà. Nhưng Gơn Đam còn có loại. Này ngạnh hắn cũng cùng một chỗ nói ra ngoài tựa hồ là phát sát được Trần Khuyên Địch ánh mắt. Quân vu tà có chút ý đồ xấu chừng mắt nhìn. Chợt sừng thẳng lên một căn ngón trỏ đặt ở trên bờ môi. Làm một da dấu chớ có lên tiếng. đây chính là cái bí mật a đừng nói ra ngoài hô. trần khuyên địch ca múa nhạc không đợi trần khuyên địch kịp phản ứng đây từng cơn gió nhẹ thổi qua quân vô tà cái kia vốn là mơ hồ đến cực điểm thân ảnh liền triệt để theo gió phiêu tán mất đi tung tích mà gần như đồng thời không huyền quang vỡ vụn triệu man cuồng loạn tiếng giống giận dữ vang dội toàn bộ huyễn cảnh thế giới Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 55 bọt biển huyến ảnh tựa như ảo mộng man thần quân vô tà. Một cách sớm đã bị người đời quên mất nam nhân. Được mai táng ở thời gian đầu nguồn. Hắn công tích vĩ đại không phải đơn giản ngôn ngữ liền có thể miêu tả rõ ràng. Phải biết đây chính là viễn cổ. Cho đến tận này nhất làm người biết là đạo Phật ma tam mạc khai sáng thượng cổ thời đại. Mà tại thời đại kia... nhân tộc còn không phải thiên địa nhân vật chính trung thổ đại thế giới bên trong có vạn yêu tranh bá bên ngoài có tà thần xâm lấn nhân tộc từ bé nhỏ quật khởi mới đầu bất quá là yêu tộc khẩu phần lương thực sau từng bước một trưởng thành khai sáng đạo thống thành lập hoàng triều thượng cổ tiên tần thủy đế bình định càn khôn trải qua một thời đại tranh phong mới cuối cùng đã bình định thiên hạ Nhưng là thời đại viến cổ khác biệt Thời đại kia không có tiên tần thủy đế Không có đạo tổ Không có Phật tổ Cũng không có ma tổ Nhân tục tình cảnh chỉ sợ so thượng cổ thời đại còn muốn hèn mọn Nhưng chính là tại thời đại kia Man thần quân vô tà hoàng không xuất thí Thiên hạ đều là địch Nhưng lại thiên hạ vô địch Kinh tài tuyệt diếm, Che đẩy kim cổ Một mình hắn liền đã bình định thời đại kia phải biết man thần thời đại kia Nhưng không có cùng hắn ngồi ngang hàng tồn tại Thượng cổ thời đại Đạo Phật Ma Tam Mạch cùng tồn tại Cuối cùng đạo Phật Ma Tam Tổ siêu thoát Mà ở theo một ý nghĩa nào đó so với bọn hắn còn muốn kinh diễm, Còn muốn xuất sắc man thần Cuối cùng lại là không thể siêu thoát Khốn tại tuổi thọ Vì sao triệu man là rõ ràng Bởi vì hắn chính là từng bước một đi theo quân phu tà đi tới. Hắn nhìn tận mắt hắn quét ngang thiên hạ. Nhìn tận mắt hắn không đâu địch nổi. Nhìn tận mắt hắn rốt cuộc có vĩ đại dường nào. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không thể không nhìn tận mắt cái này vĩ đại nam nhân dần dần già đi. Không công bằng nếu như nói thiên hạ này có một người nhất định siêu thoát mà nói. Quân vô tà nên siêu thoát nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có làm đến đời này của hắn sáng tạo vô số kỳ tích Siêu thoát đối với hắn mà nói Đơn giản chính là lại sáng tạo một cái khác kỳ tích mà thôi Vốn nên không có bất kỳ độ khó nhưng là vì cái gì hắn không có làm đến làm không được điều đó không có khả năng hắn không có khả năng làm không được Không sai Là bởi vì chính mình Quân vô tà vốn hẳn nên trở thành trên trời vĩnh hằng bất biến mặt trời. Như vậy siêu thoát. Trong lịch sử lưu lại thuộc về hắn nồng hậu dày đặc một bút. Nhưng cuối cùng. Hắn lại trở thành một khỏa cháy hết lưu tinh. Phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó trở thành có một không hay. Cuối cùng thậm chí đều không có người lại nhớ ký tên của hắn. hỗn chứng không chịu man nổ tung huyền quang. Điên cuồng gầm thét. Khuôn mặt dữ tợn đến cực hạn. ngươi cái phế vật này đi ra đi ra cho ta nếu thần niệm có thể lưu đến bây giờ, vậy coi như là chân thân sống đến bây giờ cũng chẳng có gì lạ. ngươi đi ra cho ta hỗn đàn, hỗn đàn. ngươi cách này hỗn đàn triệu man gào thét thảm thiết tiếng ở toàn bộ huyến cảnh thế giới quanh quẩn, thậm chí ngay cả huyến cảnh thế giới bộ dáng cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa, không còn là xã hội hiện đại bộ dáng. Mà là từng đảo từng đảo hình ảnh. Man hoang đại địa. Đi sóng vai hai cái thiếu niên. Huyết chiến không nhỉ một đôi huyên đệ. Riêng phần mình thành ra chân thành chúc phúc. Còn có cuối cùng mỗi người đi một ngã quyết tuyệt. À! a không! Người nói trên thế giới này thật sự có người có thể vĩnh sinh bất tử sao đương nhiên là có vì sao nói nhảm nếu không có nói. Liền không phù hợp cái này cao võ thế giới dự tính a tin tưởng ta. Chờ chúng ta đều vô địch thiên hạ thời điểm. Chúng ta liền có thể cùng một chỗ chứng đạo trường sinh. Sau đó một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ vĩnh sinh bất tử. Tiêu giao thiên phía dưới thực sao. Nói nhảm tin tưởng ta không sai. Ha ha ha. Tốt ta tin tưởng ngươi dưới trời chiều. Hai cách trẻ tuổi thiếu niên lẫn nhau nắm tay. Gõ ở lồng ngực của đối phương bên trên. Mang theo thiếu niên đặc thù nhiệt huyết chúng ta cùng một chỗ Chứng đạo trường sinh A không Ngươi nói ta có phải hay không sắp chết A Im miệng loại thời điểm này lập lát liền thực xong đời A không cho phép ngủ cho ta mở to mắt Nhìn xem lão tử đem ngươi từ vượt môn quan kéo trở về tư thế oai hùng Sau đó ghi ở trong lòng Đợi ngày sau phát đạt tốt siêu dắt lão tử Ngươi thế nhưng là nhân vật chính khí vận xa thân, làm sao có thể chết ha ha ha. Ánh trăng trong sáng phủ chiếu vạn vật, trên mặt đất tràn đầy màu đỏ thấm máu tươi, mang theo nồng nặc độc tính. Hủ thực đại địa, xem đi nói ngươi không chết được, nhân vật chính làm sao có thể chết nha. Ha ha ha, cái này thật đúng là. a không, nhà của chúng ta không thấy Yên tâm chúng ta đi bên ngoài sông Sáo trở về thì báo thù đem những cái kia tên đáng chết toàn bộ vết sạch. Có làm được không đương nhiên đừng quên. Ngươi thế nhưng là nhân vật chính thiên sinh khí phận ra thân. Còn có hệ thống. liền hẳn phải chết không nghi ngờ nguy cơ ngươi cũng thuận lợi gắng gượng qua đến. Ngươi sợ cái gì hiện tại nên sợ chính là bọn hắn mới đúng chứ. Ha ha ha tốt ta tin tưởng ngươi dưới ánh trăng. Hai cái thanh niên lẫn nhau vỗ tay. Riêng phần mình hiện ra mệt mỏi nụ cười. Nhưng lại tràn đầy đối tương lai hy vọng. Song con bê, lần này sóng quá mức, giống như không sống tới ngươi thiên hạ vô địch sau diều dắt ta ngày đó. A không mở to mắt A không tin nhắn. Ta còn muốn đến lúc đó cưới bạch phú Mỹ. Đi đến nhân sinh đỉnh phong đây. Một lần này thất sách a. im miệng không cho phép ngủ cho ta xem lấy xem ta như thế nào đem ngươi từ phượng môn quan kéo trở về lời này nghe thật là quen tay Ha ha. húc nhật giữa trời không nghĩ tới thật đúng là có thể còn sống sót a nói nhảm có ta xuất mã a không ngươi muốn chết đều là chuyện không thể nào đó cũng là ta thế nhưng là nhân vật chính bên người có thể dựa nhất vai phổ a nhất định sống đến đại kết của cái chủng loại kia Đến lúc nào rồi còn nhân vật chính nhân vật chính đều nói rồi không có chuyện đó rồi. Ta lúc nào lửa ngươi, ngươi nếu không là nhân vật chính, đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Ha ha ha. Nếu không phải là ngươi, ta mới thực chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Chúc mừng a cuối cùng thành ra ngớ ngẩn không nghĩ tới như ngươi loại này ít cũng có người nhìn chúng ngươi a Với ta mà nói đây chính là lớn nhất vui mừng. Mai tỷ ngươi có thể chiếu cố hắn một chút. Chính hắn lớn bao nhiêu bản sự. Trong lòng mình không điểm số. Ngươi chính là hắn bên ngoài đưa suy nghĩ mà kín. Lời này ta yêu nguyên trả cho ngươi so với ta. Ngươi không cũng giống như vậy sao. Tính cách như vậy vặn vẹo cũng có người có thể để ý ngươi. So với những cách này. Ta lo lắng hơn ngươi về sau có thể hay không cuộc sống gia đình không hài hòa a. Tiểu chiêu bên này cũng phải muốn bao nhiêu thông cảm một lần hắn. Nếu là hắn khi dễ ngươi cùng ta nói, nhìn ta không đánh hắn, ngươi biết cái gì? Phút ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chết! Tiểu chiêu tu vi không thể càng tiến một bước, vội vàng xông quan duyên thọ kết quả tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi. Ân! Ui, ngớ ngẩn có phải cảm giác của ta sai lầm hay không á? ngươi mọc tóc trắng chuyện nhỏ mai tỷ hắn không có chuyện gì tốt a bất quá ngớ ngẩn ta dự định bế quan khả năng thời gian rất lâu đều không thấy được như vậy á ta cũng vậy ngây thơ ta sắp chết dạng này a hơn nữa ta phát hiện không phải là ảo giác ngươi thật sự dài tóc trắng ngươi vì sao không siêu thoát ngươi là nhân gian trí tôn a siêu thoát không được vì sao có thể là tu vi của ta còn chưa đủ a ha ha ha ta lại cố gắng nhìn xem phải không vẫn là cảnh tượng đó vẫn là mặt trời chiều ngã về tây vô luận là triệu man vẫn là quân vô tà mặt mũi của bọn hắn cũng không hề biến hóa một cách là đệ nhất thiên hạ trí tôn Một cách khác là nổi tiếng xa gần Đại Tế Ti Nhưng cùng quá khứ so sánh xung quanh bọn hắn đã không có những người khác Thê nữ, dòng dõi, thuộc hạ tuyệt đại đa số đều Ở thời gian bên trong dần dần già đi, rời đi bọn họ Chỉ còn lại có hai bên Mà hiện tại Ta dự định tìm một chỗ không người chờ chết Đem máu tươi của ngươi lưu cho ta một giọt a. tốt Còn có tuyệt học của ngươi thất đại nhịp cũng cho ta đi Tốt, hốn chứng ngươi ca múa nhạc cho hết ta. Là muốn cho lão tử ủy thác sao ta cho ngươi biết không có cửa đâu ta cho ngươi ba ngày thời gian. Nhanh cho lão tử siêu thoát ta xin lỗi. Cút đi lão tử không cần ngươi nói xin lỗi ta nhưng nói cho ngươi. Ngươi siêu thoát không được. Ta coi như đã vượt ra. Đến lúc đó ta triệu man thanh xanh khắp thiên hạ. ngươi man thần quân vô tà danh hào coi như chẳng khác gì so với người thường không muốn trở thành nói như vậy liền tranh thủ thời gian siêu thoát nghe được sao xin lỗi đổi hai chữ ta không muốn nghe đến đáp án này thật xin lỗi đã từng ước định có thể là không làm được ngươi xéo ngay cho ta chờ lão tử siêu thoát rồi ngươi ngay tại trong phần mộ hối hận đi thôi ngỡ ngẩn toàn bộ huyễn cảnh thế giới Sau cùng hình ảnh dừng lại ở mỗi người đi một ngả trên thân hai người. Cuối cùng âm vang nổ tung. Tất cả tựa như ảo mộng bất quá bọt biển huyến ảnh. Quân vô tà biến mất. Đã từng đứng sóng vai hai người. Chỉ còn lại có triệu man một người hay. Mắt vô thần quỳ dạp xuống trong bóng tối. Không biết vì sao. Hắn có chút muốn khóc. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 56 cũng không tốt như vậy nha. Triệu man quỳ dạp xuống hắc ám hư không giữa không chung. Trước đó xã hội hiện đại thế giới lúc này đã hoàn toàn tan vỡ. Không tồn tại cuối cùng không tồn tại. Cùng nói là Trần Khuyên định xuyên thấu càng trước nhớ lại. Không bằng nói là triệu man. Chỉ là lúc này. Cái gì hiện đại nhớ lại. Cái gì quá khứ huy hoàng. Đối với hắn mà nói cũng sớm đã không trọng yếu hỗn chứng Ta không tin Nếu ngươi lúc trước liền nhìn xuyên kế hoạch của ta Thậm chí có thể đem thần niệm lưu đến bây giờ Ngươi làm sao sẽ không có chút nào chuẩn bị ta tuyệt đối không tin Ngay cả ta đều có thể vượt qua mấy chục vạn năm sống đến bây giờ Ngươi làm sao sẽ không sống được tới giờ Ngươi thế nhưng là có hệ thống A Ngươi thế nhưng là nhân vật chính A không có khả năng nói một mình đến cuối cùng triệu man bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng như là dã thú không cam lòng gào thét mà ở trên người hắn kinh khủng thần hồn chấn động bỗng nhiên bảo phát ra so trước đó mạnh hơn rất nhiều rất nhiều thậm chí có thể nói hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ cấp bậc phát xác được cố này biến hóa trần khuyên địch sắc mặt lập tức biến trước tiên đem lạc tương tư một mực bảo vệ Dù sao vừa mới bị Xích tiêu kiếm chảm một kiếm. Mặc dù Xích tiêu kiếm chủ động thu liếm lực lượng không đến mức thực xúc phạm tới nàng. Nhưng vẫn là sẽ đối tinh thần tạo thành nhất định trùng kích. Cho nên bây giờ là tương tư ý thức vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. uy Xích tiêu đại ca ở đó không chuyện gì trong đầu chuyện đến Xích tiêu kiếm kiếm linh thanh âm. Nghe cái kia lười biếng còn mang theo vài phần không nhìn được ngữ khí. Trần Khuyên Địch liền tự động não bổ ra một cái đánh lấy lỗ mũi nằm trên dế salon đọc manga chết mập chạch. Phù thủ lắc lắc đầu. Đem tạp niệm ném sau ớp. Trần Khuyên Địch lập tức nói ra. Có nắm chắc sao đối diện ra họa giống như siêu tiến hóa A-an ta biết. Xích tiêu kiếm kiếm linh cũng hết sức nghiêm túc đáp lại nói. Siêu sai đa nha. Yên tấm. Hắn cái này cường độ nhiều lắm thì siêu sai đa một. Khoảng cách hay còn kém xa lắm đây. Trần Khuyên Địch. Không biết vì sao. Cảm giác khẩn trương trong nháy mắt liền không có hơn phân nửa. Có trời mới biết thuần dương đạo tôn lúc trước suốt cuộc xảy ra hỏa này thứ gì. Yên tâm đi. Mặc dù ngoài miệng nói đến rất không đáng tin cậy. Nhưng xích tiêu kiếm kiếm linh đến cùng vẫn là đầy nghĩa khí. Cuối cùng vẫn là cho Trần Khuyên Địch một lời khẳng định. Mặc dù lời hại. Vốn lấy năng lực của ta Đánh cái ngang tay dư xài Mà hắn loại trạng thái này hẳn là có thời gian hạn chế Không ra được vấn đề Cô Trần Khuyên Địch lập tức nhẹ nhàng thở ra Xích tiêu kiếm kiếm linh lời này vừa ra Hắn lập tức cảm thấy eo không chua chân không đau Lực lượng mười phần Liền lưng đều đứng thẳng lên không ít Không sợ chỉ là để Trần Khuyên Địch không có sự liệu đến Là triệu man hành động kế tiếp Hắn cũng không có đem ánh mắt thay đổi hướng Trần Khuyên Địch Thậm chí mắt hắn phía dưới suy nghĩ đã hoàn toàn dung không được Trần Khuyên Địch Nguyên bản hai mắt vô thần sần sần bị một loại khác tình cảm thay thế Cái kia là tuyệt đối chấp niệm Một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua Không thấy Hoàng Hà tuyệt không quay đầu lại chấp niệm Không sai Ta không tin ngươi chết Một đời nhân gian trí tôn làm sao có thể cứ thế mà chết đi Ta thế nhưng là đều còn sống Thậm chí chỉ cần ta nghĩ Ta còn có thể một mực sống sót Mặc dù không có siêu thoát Nhưng là ta trường sinh a, Ta có thể sống vô cùng vô cùng lâu Ngươi sao có thể liền chết như vậy Ngươi không có khả năng liền chết như vậy Tuyệt không có khả năng triệu man hai mắt trợn lên Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ầm ầm trong phút chốc thiên địa phá toái trần khuyên địch tầm mắt trong nháy mắt hắc bạch đảo ngược Tiếp lấy toàn thân một cái giật mình Một giây sau lại lần nữa về tới thái dương kim thuyền khoang thuyền bên trong Mà lạc tương tư thì là bị hắn ôm vào trong ngực Chỉ là ở khoang thuyền một bên khác Một đảo sáng lên bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó Triệu man hắn chủ động tự lạc tương tư trong ý thức lui ra ngoài mưu đổ mấy chục vạn năm kế hoạch bị hắn không chút do dự mà ném ra sau đầu. Vì sao triệu man không có trả lời trần khuyên địch nghi vấn trong lòng. Hắn chỉ là lói lên một cái. Liền rời đi thái dương kim thuyền. Rơi vào thái dương kim thuyền bung thuyền. Không có chút nào bận tâm chung quanh huyến cảnh. Phải biết. Vực ngoại hư không đối thuần túy nguyên thần tổn thương nhưng là rất lớn. Triệu man lại hồn nhiên không thèm để ý. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vực ngoại hư không vừa vặn. Nơi này không có thiên đạo áp chế. Tiên thiên thuật số suy luận đi ra kết quả sẽ càng thêm rõ ràng. Cũng càng thêm tiếp cận hiện thực. Quân vô tà. Ngươi đừng mơ tưởng gạt ta bằng ít của ngươi cũng muốn gạt ta quá ngây thơ rồi nhìn ta bóc trần âm mưu của ngươi. Triệu man hai tay tựa như tia chớp lay động. Lấy được quân vô tà quà tặng về sau tăng lên trên diện rộng nguyên thần chi lực. Ở hắn dưới sự thao túng hóa thành từng nét bùa chú tứ tán bay múa. Phù văn bao dung vạn tượng. Diễn hóa địa thủy phong hỏa thiên lôi sơn Trạch Bát quái vật sống vây quanh triệu man giống như bàn quay đồng dạng chuyển động. càn khôn bát quái đại đạo tàng đây mới là triệu man chân chính bản lĩnh xứ nhà nếu như nói chảm tam thi minh ngã kinh là triệu man có thể từ thời đại viễn cổ sống cho tới bây giờ phấn khích mà nói cái kia càn khôn bát quái đại đạo tàng chính là hắn có thể ở hung tàn thời đại viễn cổ sống sót thủ đoạn chân chính trên thực tế chính là dựa vào môn này tiên thiên thuật số hắn và quân vô tà mới có thể nhiều lần biến nguy thành an Lấy càn khôn bát tướng thôi diễn bát quái Lấy bát quái thôi diễn thiên cơ Môn này thuật số vận chuyển tới cực hạn Thậm chí có thể chân chính đánh cắp một tia thiên cơ Cách này cùng võ giả tầm thường mệnh tinh khác biệt Mệnh tinh mặc dù đồng dạng tượng trưng cho số mạng của võ giả Nhưng trên phương diện khác mà nói Mệnh tinh cũng là trung thổ đại thế giới chế ước võ giả thủ đoạn Mà thiên cơ lại hoàn toàn khác biệt Hắn là đại đạo một bộ phận, cũng không cực hạn với trung thổ đại thế giới triệu man có thể vượt qua mấy chục vạn năm thời gian. Biết được thời đại này sẽ xuất hiện một vị nhân vật chính, thậm chí còn có thể tính đến hệ thống xuất hiện. Có thể thấy được môn này tiên thiên thuật số chỗ đáng sợ. Loại này thôi diễn là nhất không giảng đạo lý, chuẩn xác nhất, cũng là dễ dàng nhất bị trời phạt. Phúc ngày triệu man trực tiếp phun ra một ngụm máu, nguyên thần trạng thái dưới phun ra máu, chính là hắn linh hồn tinh hoa, trực tiếp dung nhập hư không bên trong theo gió phiêu tán. Thiên truy bách luyện tử ngã thi cũng đang không ngừng giả nứt, nhưng dù vậy, ngón tay của hắn vẫn không có đình chỉ thôi diễn, ngược lại tăng nhanh tiết tấu. Hắn muốn suy diễn ra ta không tin ngươi chết ngươi còn sống ngươi nhất định phải sống sót nhìn lão tử đem ngươi cho bắt tới triệu man điên cuồng mà kêu to. Nhưng ở ngông cuồng dưới con mắt lại là cực hạn lý trí. Thôi diễn tiếp tục thôi diễn chuyện cho tới bây giờ hết thảy tất cả đều bị triệu man quên đi. Tận mắt thấy quân vô tà thần niệm xuất hiện. Mấy chục vạn năm trước hồi ức phản phất xảy ra lần nữa đồng dạng hiện lên ở não hải. Nhưng lại nhìn tận mắt hắn hóa thành bụi triệt để sụp đổ. Đi qua nhớ lại. Ước định. Tất cả phàng phất bọt miền huyến ảnh. Hắn không thừa nhận ngày hôm nay hắn nhất định phải đạt được một đáp án mình đã chịu mấy chục vạn năm cô tịch. Không tiếc tất cả mưu đồ bày bố. Vốn cho là hắn chết rồi. Đều đặt xuống quyết tâm dứt khoát gánh vác danh hào của hắn. Để man thần xanh tiếng một lần nữa vang vọng thiên hạ. Kết quả hắn thế mà lưu lại một đạo thần niệm hơn nữa còn vì cứu mình mà bản thân hủy diệt ai muốn ngươi cứu tự tiện xuất hiện. Tự tiện sụp đổ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a để cho ta giấy lên ngươi có lẽ còn chưa có chết hy vọng. Nhưng lại tự tay đem hắn hủy diệt. Coi ta là đồ đần tới chơi sao nếu chết cũng đừng đi ra a nếu là đi ra. Vậy liền cho ta sống lại a hốn đàn phá triệu man bỗng nhiên nắm chặt thiết quyền. Đưa tay hướng lên trời Trong phút chốc Rõ ràng là tính mịt hắc ám hư không Lại là bỗng nhiên rung động Huyết vân hội tụ Thiên khúc huyết vũ một đạo huyết quang từ huyết vũ xa xúc phía dưới Bị triệu man gắt gao trộp vào trong lòng bàn tay phảng phất cầm quý báu nhất sự vật Rõ ràng chỉ là một sợi hào quang Nhưng thật giống như có sông núi nặng nề Vẹn vẹn chỉ là nắm chặt nó Liền để triệu man thân thể lâm vào không thể nhịp chuyển sụp đổ Trong ánh sáng Kinh khủng phản phệ chi lực quét sạch triệu man toàn thân Không đợi hắn đi xem xét trong ánh sáng tin tức Cố này lực lượng liền muốn đem hắn nghiền nát Lan ầm ầm triệu man không có phản kháng Nhưng phía sau của hắn Một đạo bá đạo vô cùng tiếng giống giận dữ phản phất từ mấy chục vạn năm trước đi qua truyền lại mà đến trực tiếp đem kinh khủng phản phệ chi lực toàn bộ chấn vỡ đó là quân vô tà lưu tại triệu man trên người thần niệm làm vỡ nát phản phệ về sau sợi này thần niệm liền tản đi hết mà triệu man khá lắm hắn tỉ mỉ tra xét một lần trong huyết quang tin tức về sau đột nhiên cười cười xuyên việt giả đại đại triệu man ánh mắt đảo ngược nhìn về phía thái dương kim thuyền phương hướng rơi vào xuất hiện ở trên bung trần khuyên địch trên người cũng không tốt như vậy nha tạc sát triệu man thoại âm chưa rơi thân thể liền triệt để mất đi cân bằng lộ ra một vẻ không cam lòng lại không thể làm gì cuối cùng thản nhiên tiếp nhận nụ cười cùng phía trước quân vô tà một dạng theo gió tan biến toái diệt ở không hư không bên trong Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 57 thức tỉnh lạc tương tư thái dương kim thuyền bung thuyền. Trần Khuyên Địch ánh mắt phức tạp nhìn xem toái diệt trong hư không triệu man đột nhiên câm miệng đây coi là cái gì ạ ta đây không hoàn toàn thành phong nền sao? Từng cái từng cái. Xuyên Việt giả đều là loại kiểu này sao? liền không thể giống như ta thành thuộc ổn trọng một chút sao? tự nhủ oán trách sau một lúc lâu trần khuyên địch mới hơi xúc động lắc đầu nói thật quân phu tà cùng triệu man quan hệ trong đó thật muốn nói không có chút nào cảm giác đó là không có khả năng nhưng hai bên ở giữa rốt cuộc là địch nhân trần khuyên địch sẽ không đối bọn hắn có quá nhiều đồng tình nhưng triệu man cùng quân phu tà tao ngộ lại làm cho trần khuyên địch trong lòng sinh ra một loại khẩn cấp cảm giác nguy cơ thời gian Trần Khuyên Địch đối với mình nhận thức rất rõ ràng. Chớ nhìn hắn ở một chút cao thâm công pháp bên trên trên cơ bản một chữ cũng không biết. Võ công tuyệt thế học tập không phải dựa vào hệ thống chính là dựa vào thể chất. Nhưng kỳ thật Trần Khuyên Địch ở luyện thể phương diện nhưng lại có vượt mức bình thường mẫn cảm cùng không giống bình thường thiên phú. Nói đơn giản một chút. liền là ở luyện thể thời điểm. Trần Khuyên Địch có thể dựa vào trực giác biết được làm sao luyện hiệu quả có thể đạt tới tốt nhất. Hơn nữa thân thể của hắn ngoài ý liệu tốt luyện. Tính dẻo cực cao. Từ phương diện này mà nói. Trần Khuyên Địch kỳ thật cũng coi là một cách phi thường trinh lệch thiên tài siêu cấp. Bởi vậy hệ thống trợ giúp phía dưới. Trần Khuyên Địch tốc độ tu luyện nhanh chóng. Ngắn ngủi mấy năm thì đến được võ giả tầm thường mấy trăm năm đều không nhất định có thể đạt tới cảnh giới. Hơn nữa lại là luyện thể Tuổi thọ đại nạn đối Trần Khuyên Địch mà nói vẫn là một cách ngoài tầm với đồ vật Căn bản không có lo lắng qua Nhưng là Trần Khuyên Địch bên ngoài người đâu là tương tư Doanh Phượng Tiên Dương Trùng Trần Tiêm Tiêm Bốn vị này đều là nhân vật chính Có lẽ không cần lo lắng Ninh Thiên Tơ Thân làm bản thân tiện nghi lão cha ngưu bức một Không tới phiên mình lo lắng Nhưng những người khác đâu dù ảnh Long Thiên Tứ Thuần Dương Cung tất cả lớn nhỏ các trường lão Thậm chí còn có Đại Càn Thánh Thượng Triệu Man đã từng nói một câu Trần Khuyên Địch mặc dù lúc ấy lơ đến Nhưng sau đó nhớ tới nhưng lại nhìn không được đi để ý Không có hệ thống Xuyên Việt giả là không thể nào siêu thoát là thật sao nếu là như vậy Đại Càn Thánh Thượng làm sao bây giờ đối Đại Càn Thánh Thượng Trần Khuyên Địch cảm nhận là vô cùng tốt. Thứ nhất hai người vốn liền ý hợp tâm đầu. Thứ hai hai người đều là xuyên Việt giả. Có cộng đồng chủ đề. Hơn nữa Đại Càn Thánh Thượng vẫn là thiên hạ đệ nhất. Trần Khuyên Địch cũng không có triệu man loại kinh nghiệm này. Cho nên đối Đại Càn Thánh Thượng hắn là mười phần khâm phục. Thậm chí còn có điểm kính ngưỡng. Có thể không dựa vào hệ thống thuần túy dựa vào chính mình đến cho tới bây giờ địa vị và thực lực Mặc dù ngoài miệng không nói Nhưng Trần Khuyên địch đối Đại Càn Thánh Thượng vẫn luôn là phi thường bội phục Mà nếu như vậy Đại Càn Thánh Thượng Bởi vì không có hệ thống loại nguyên nhân này mà không có cách nào siêu thoát Đến lúc đó mình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn giống như vừa rồi quân vô tà một dạng Mai táng ở thời gian bên trong Nhưng cái gì cũng làm không được Nghĩ gì thế ta Trần Khuyên Địch lắc đầu Người ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Liền không có mệnh tinh vấn đề đều giải quyết Chỉ là một cái siêu thoát còn không phải rất dễ dàng Ta chút thực lực ấy còn chưa đủ tư cách lo lắng cho hắn đây Thực sự là phiền phức Ngay tại Trần Khuyên Địch bỏ xa tạp niệm đồng thời Ngay tại một bên đảo nhỏ nhẹ hừ hừ tiếng đột nhiên vang lên ngô Ngô! Trần khuyên địch tại chỗ chính là dọa đến kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Vốn dĩ trước đó vì phòng ngừa triệu man tiếp tục đối lạc tương tư xuất thủ. Hắn là một tay đem hắn ôm vào trong ngực. Kết quả hiện tại tay run một cái. Kém chút không đem lạc tương tư đầu trực tiếp đập xuống đất. Cả người đều hất kinh lên. ách cái này cái kia. Nhìn xem lạc tương tư khuôn mặt. Chỉ thấy tấm kia khí khái hào hùng mười phần khuôn mặt hơi hơi động đẩy. Đôi mắt đẹp phảng phất một giây sau liền sẽ mở ra trần khuyên địch liền tranh thủ lạc tương tư bình ổn để dưới đất. Sau đó liền muốn thu tay lại. Chuẩn bị lấy ra một bộ đại sư huyên bộ dáng đến. Thuận tiện soát một tăng độ yêu thích. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đừng lấy ra. Tây trần khuyên địch hít ngược một hơi khí lạnh ở trần khuyên địch hai mắt trở lên đồng thời. Lạc tương tư cũng dần dần mở mắt Một đôi hắc diệu thạch đồng dạng đôi mắt đi lòng vòng Tựa hồ là phát giác được trần khuyên địch còn gối lên mình sau ớp cánh tay Nguyên bản mặt tái nhợt trên má lại là nổi lên nhất điểm hồng nhuận Có vẻ hơi ngượng ngùng Sư huyên tướng tương tư sư mũi trần khuyên địch thanh âm đều không tự chủ được kéo cao hơn 8 độ Lạc tương tư che miệng mỉm cười Nhưng động tác lại không có đình chỉ Cứ như vậy trực tiếp dối cánh tay ra. Nắm ở trần khuyên địch cái cổ. Sau đó đem mặt dán vào. Gần trong gang tấp hai cặp đôi mắt đồng thời chớp chớp. Đã xảy ra cái gì ta đang làm gì ta làm cái gì tỉnh hồn lại thời điểm. Lạc tương tư đã chủ động cùng trần khuyên địch tách ra. Lúc này trên mặt của nàng hoàn toàn bị đỏ ửng bao trùm. Tựa hồ có chút trột xạ. Lại có chút ngượng ngùng. Nhìn chung quanh nửa ngày. nhưng cuối cùng vẫn là nhìn về phía trần khuyên địch lại đột nhiên nhắm mắt lại ngẩng đầu lên đây là muốn ta làm gì không thể nào khoan khoan khoan khoan chờ cách này không thích hợp a có chỗ nào không thích hợp a góc áo truyền đến lạc tương tư nhẹ nhàng khẽ động xúc cảm trong bất chi bất giác lạc tương tư đầu ngẩng cao hơn đỏ thấm bờ môi đang ở trước mắt tinh xảo trên khuôn mặt mang theo ngượng ngùng đỏ ửng Đóng chặt hai mắt lộ ra mấy phần khẩn trương Trần Khuyên Địch đối mặt loại tình huống này Thân thể luôn luôn hành động đến so đại não tới cũng nhanh Suy nghĩ vẫn còn thời riêng hỗn loạn Trần Khuyên Địch liền phi thường tự giác sơ lên lạc tương tư cái cầm Lặp lại trước đó lạc tương tư đối với hắn việc làm Cùng chủ nhật nguyệt Ngô Trần Khuyên Địch bỗng nhiên ngẩn đầu Lần thứ hai cùng lạc tương tư kéo dài khoảng cách cả người đều lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ mà lạc tương tư thì lại như có điều suy nghĩ sờ lên bờ môi nhìn xem trần khuyên địch trong mắt đẹp sóng nước lấp loáng thấy vậy khó miệng của hắn ngăn không được điên cuồng run rẩy sau đó lạc tương tư liền mở miệng Cách này không mở miệng còn tốt mới mở miệng kém chút để trần khuyên địch cơ tim tắc nghẽn một lần này ta so phượng tiên tỉ kém Trần Khuyên Địch lúc này là thật không biết nói cái gì. Một lần này nên làm cái gì bắt cá hai tay, đao bổ củi trên vai khiêng. Loạn đao chém chết, đầu thân tách rời, thuyền tốt tung bay nha bồng bình. Nhưng, mẹ chứng Trần Khuyên Địch bỗng nhiên bị mình dò tỉnh lại, còn tốt còn tốt, thiếu chút nữa thì nguyên thần xuất khiếu. Sư huyên ngô đây Trần Khuyên Địch hổ khu chấn động vô ý thức liền muốn cùng lạc tương tư kéo dài khoảng cách. nhưng cánh tay của hắn còn bị lạc tương tư gối sau ấp nếu là lập tức rút ra lại không quá tốt cuối cùng khuyên địch vẫn là lựa chọn đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích sư huynh một lần này không thể lại coi nhẹ ta rồi a ngươi và phượng tiên tỷ còn không có kết sao a không chỉ có là phượng tiên tỷ ta cũng rất chờ mong có một ngày sư huynh sẽ nói thích ta rồi ngô kỳ thật ta đối với ngoại giới cũng không phải không có chút nào cảm giác a hơn nữa ở bị nhốt thời điểm vì kia man thần cho ta xem rất nhiều có ý tứ đồ vật bao quát hắn cuộc đời nhưng là nửa đường một người khác cuộc đời lại không giải thích được xông vào để cho ta phi thường kinh ngạc đây sư huynh lạc tương tư phó miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt có thể nói cho ta biết sao xuyên việt giả Là cái gì trong chớp nhoáng này trần khuyên địch hô hấp dừng lại. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 58 đoạt mệnh ngũ liên đánh xuyên Việt giả. Đối thế giới này người trần khuyên địch cơ hồ chưa từng có tiết lộ qua thân phận của mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Một khi tiết lộ liền sẽ rước lấy đại phiền toái. Thật giống như trước đó triệu man cùng tầm long sĩ nói như vậy. Một cái xuyên Việt giả chiếm cứ dân bản xứ nhục thân, đồng thời chiếm được trí nhớ của hắn. Nói dễ nghe một chút, ở Trần Khuyên Địch xem ra gọi xuyên Việt, nhưng là nói khó nghe một chút. Ở dân bản xứ trong mắt, xuyên Việt cùng đoạt xá lại khác nhau ở chỗ nào Trần Khuyên Địch tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là thiên ngoại tà thần huống hồ. Như là chuyện này bị Ninh Thiên Cơ biết được làm sao bây giờ bị Long Thiên Tứ biết được làm sao bây giờ bị Thuần Dương cung mặt khác người biết lại nên làm cái gì bình thường Trần Khuyên địch cũng sẽ không đi suy nghĩ vấn đề này. Nhưng hắn có thể nói là hoàn toàn che giấu mình xuyên Việt giả thân phận. Thật giống như một cái ngầm vào trại địch bên trong gián điệp một dạng. Cũng chỉ có đang cùng cùng là xuyên Việt giả đại càn thánh thượng nói chuyện thời điểm. Hắn sẽ có vẻ càng thêm buông lỏng. nhưng là bây giờ bí mật bại lộ, Trần Khuyên Địch không biết nên nói cái gì. Tu Hú chiếm tổ chim khách thôn phệ linh hồn thiên ngoại tà thần đoạt xá nhục thân. bất kể thế nào giải thích, cuối cùng Trần Khuyên Địch trong đầu đều sẽ toát ra mấy câu nói đó đến. bởi vì đây chính là Trần Khuyên Địch làm. bất kể thế nào che giấu, đều không cải biến được sự thật này. dù là không phải hắn bản ý. Nếu có thể Kỳ thật Trần Khuyên Địch tình nguyện mình là từ Hải Nhi thời kỳ trưởng thành đến bây giờ Dạng này hắn còn có thể có chỗ giải thích Cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc Sư Huyên tựa hồ là phát giác được Trần Khuyên Địch thái tâm Lạc tương tư đột nhiên cười cười Đưa tay nâng lên Trần Khuyên Địch bàn tay Sau đó đem hắn dính vào trên mặt của mình Sư Huyên Ngươi biết ta đã từng cùng ngươi nói qua chuyện xưa của ta à ngô lạc tương tư cố sự trần khuyên địch dùng hai giây mới phản ứng được. Đúng à. Nhớ không lầm. Tương tư sư mũi tựa như là người trùng sinh. Ta à. Siêu chán ghét nguyên lai like cái kia trần khuyên địch. Ác chán ghét đến hận không. Thể đem hắn lột ra chóc thịt. Trùng sinh trước thời điểm. Ta thậm chí phát thể nhất định phải tu luyện hữu thành. Đem hắn linh hồn rút ra tra tấn 100 năm. Hắn người như vậy cản bã căn bản không xứng sống ở cái thế giới này. Cái này đã từng một lần là ta sau khi sống lại mục tiêu lớn nhất. Nghe là tương tư tự thuật. Trần Khuyên Địch thần sắc có chút cổ quái. Lời này nghe thế nào như vậy vạn vẹo đây. Dù sao tên của mình chính là Trần Khuyên Địch a. Mặc dù biết tương tư sư mùi hận không thể lột ra chóc thịt người cũng không phải mình. Nhưng vẫn là không giải thích được có một loại toàn thân run rẩy cảm giác Bất quá Lạc tương tư lời nói xoay chuyển Kỳ thật cũng rất sợ Một bên nói Lạc tương tư một bên bày biện đầu Để Trần khuyên địch tay tải trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve Đồng thời thật sâu hô hút Lộ ra mười phần đáng yêu Ra hỏa kia âm hiểm độc áp Giảo hoạt gian trá Lại là thuần dương cung thủ tịch chân truyền Mà ta chỉ là đại càn biên cảnh thành chỉ một tên lính quèn, Lấy cái gì đi cùng hắn chống lại lại có tư cách gì đi cùng hắn chống lại cho nên sống lại ngày đó Ta phát thể muốn thay đổi vận mệnh đồng thời Cũng thấy áp mộng Ta mơ tới mình cái gì cũng không làm thành Vẫn là bị gia hỏa kia bắt lấy Thuần dương chi thể bị tước đoạt Gia Gia bị hắn giết chết Anh đế thành ở hắn không làm phía dưới luôn hãm. Trùng sinh trước từng màn đều ở trong mộng của ta xuất hiện qua. Đêm hôm đó ta cơ hồ liền không có làm sao nhắm mắt. Trần Khuyên địch không cắt đứt lạc tương tư. Mà là nhìn về phía bị lạc tương tư cầm chặt lấy bàn tay. Hắn có thể cảm giác được. Lạc tương tư hai tay tựa hồ là đang run rẩy. Tương tư sư muội nhưng là lạc tương tư thanh âm đột nhiên ngẩm cao lên. Sự tình cũng không có như ta dạng phát triển không bằng nói mọi thứ đều biến. trùng sinh về sau. Sư huynh Ngươi và gia hỏa kia hoàn toàn tương tự. Ngươi tha thứ đối đãi thuộc hạ. Ở Thanh Đế Thành huyết chiến không lùi. Ta đi theo ngươi. Từ Thanh Đế Thành. Đến Tiêu Gia. Lại đến Tam Anh Hội. Đến Tây Cương Bái Hỏa Giáo. Đến Thượng Kinh Thành thi đấu. Lại đến Đông Hải. Mạc Môn. Thuần Dương Cung, Hoài Nam Đạo, ta liền dạng này đi theo ngươi một đường đi tới. Ta đã từng cho rằng, là trùng sinh đưa tới dị biến để trần khuyên địch đã xảy ra cải biến. Từ một cách lánh huyết vô tình hỗn đản biến thành sư huyên. Ta cũng huyết phục mình buông xuống cầu hận. Thậm chí bị dạng này sư huyên hấp dẫn. Có lẽ sư huyên mình không rõ ràng. Nhưng ngươi ở trong Thuần Dương Cung rất có nhân khí rồi. Nói đến đây, là tương tư gò má không phải cổ liễu cổ, nhất là ở nữ đệ tử bên trong. Ngô Trần Khuyên Địch toàn thân run lên. Nhưng là ngày hôm nay, ta ngoài ý muốn biết được một cách tình huống mới. Sư Huyên Kỳ thật không phải Trần Khuyên Địch, hoặc có lẽ là không phải ta biết cái kia Trần Khuyên Địch. Trần Khuyên Địch không tự chủ được nín thở. Chính là, hắn không phải Trần Khuyên Địch. Mà là một cách đoạt xá người khác thân thể xuyên Việt giả. Trong một loại ý nghĩa khác thiên ngoại tà thần. Mà ở biết được tin tức này thời điểm. Lạc tương tư thanh âm cố ý nơi này dừng lại. Trần khuyên địch con ngươi hơi hơi phóng đại. Không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt Ta sướng đến phát rồ rồi. Đường lạc tương tư liền nhìn như vậy Trần khuyên địch. Một đôi tròng mắt phản phất lỗ đen đồng dạng hấp dẫn lấy Trần khuyên địch ánh mắt. để cho hắn căn bản là không có cách rời ánh mắt, ta phát hiện, kỳ thật cửu hận của ta cùng người ta thích, căn bản không xung đột nha, ta kỳ thật căn bản không cần cưỡng ép thuyết phục mình, không bằng nói, cửu hận của ta sớm tại hơn 20 năm trước, liền bị trước mắt ta nam nhân này cho báo, còn có cái gì so với cái này càng đáng giá cao hứng sao trần khuyên địch chết, Chết đi chính là cái kia sẽ cưỡng đoạt người khác chân bảo. Không có đảm đương. Thời khắc mấu chốt không tiếc hy sinh hắn người. Âm hiểm độc ác dáng dấp còn rất khó coi trần khuyên địch mà lúc này đứng trước mặt ta. Là lại ở ta lâm vào thời điểm nguy hiểm liều lĩnh tới cứu ta. Ở ta hôn mê thời điểm biết chiếu cứu ta. Ở ta thương tâm thời điểm hội an ủi ta. Đồng thời lòng dạ đại nghĩa. lại ở thời khắc nguy cấp đứng ra sẽ vì trong lòng đại nghĩa mà hành động dáng dấp còn rất đẹp trai trần khuyên địch cũng là của ta sư huynh lần này trần khuyên địch từ một loại khác bất đồng trên ý nghĩa nín thở xuyên việt giả cái gì căn bản không quan trọng ta chỉ là muốn hiểu rõ hơn sư huynh một chút mà thôi ta biết chính là trước mắt đứng ở chỗ này trần khuyên địch tương tư sư muội Cho nên ta muốn ở chỗ này lặp lại lần nữa. Ấy chờ, chờ một chút. Ta thích ngươi. Cái này, cái kia. Ta thích ngươi. Không phải. Ta thích ngươi. chúng ta lại tỉnh táo suy tính một chút. Ta thích ngươi. Nhất định có sai lầm chỗ nào. Sư huyên lạc tương tư tay chỗ sâu. Từ hai bên trọng trọng vỗ vỗ trần khuyên địch mặt. Một đôi mắt đẹp hiện ra trong trẻo ba quang. Ánh mắt nhưng lại giống như lời kiếm đồng sản đâm vào trần khuyên địch nội tâm. Để cho hắn lại cũng nói không ra bất kỳ đổi chủ đề lời nói. Sau đó mới gắn từng chữ nói ra tâm ý của mình. Ta thích ngươi. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương một chủ nghĩa đế quốc thiết quyền đến cuối cùng. Lạc tương tư cũng không có hỏi thăm càng nhiều có quan hệ xuyên Việt giả sự tình. Chờ sư huyên nghĩ nói cho ta biết thời điểm lại nói cho ta đi. Bất quá trước đó nói xong a Đây là ta cùng Sư Huyên ở giữa bí mật Đừng nói cho những người khác rồi Ấy Nhất là Phượng Tiên Tỷ Tiêm tiêm Còn có Dương Trùng rồi a Còn có a Cùng Phượng Tiên Tỷ một dạng Ta cũng không nóng này a Ta đều nói nhiều như vậy lần thích Nếu có thể Cũng hy vọng Sư Huyên có thể nói với ta một lần đây Ngô đây nhìn xem trần khuyên địch nóng này mang theo vài phần lúc túng biểu lộ. Lạc tương tư lần nữa che miệng cười. Hiện tại nàng xem như cảm nhận được trước đó doanh phượng tiên cảm giác. Vừa nghĩ tới trở về sau. Liền có thể nhìn thấy dương trùng cùng trần tiêm tiêm. Lại nghĩ tới sự tình vừa rồi. Lạc tương tư liền trong lòng một trận mừng thầm. Vì hi vì. Hi. Về sau Trần Khuyên Địch cơ hồ là đem hết toàn lực thôi đồng thái dương kim thuyền cùng Thiên Tông Hào. May Thiên Tông Hào xem như đại tàn chiến hạm. Bên trong đưa trong khoang lại còn có trung thổ đại thế giới tọa độ. Hiển nhiên thiết kế chiếc chiến hạm này người đã dự đoán đến Thiên Tông Hào thất lạc hư không thời điểm nên làm gì bây giờ. Dựa vào tọa độ, Trần Khuyên Địch rất nhanh liền một lần nữa trở lại trung thổ đại thế giới. Ấy Sư Huyên không có ý định cùng ta cùng một chỗ trở về Thái Hoa Sơn sao ta còn muốn mang theo ngươi đi gặp tiêm tiêm Sư Mũi cùng Trùng Nhi Sư Mũi đây. Chắc chắn rất ý tứ. Tê không biết vì sao Trần Khuyên Địch đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Ta! Ta trước đó đi ra thế nhưng là Phùng Đại Càn Thánh Thượng Mệnh lệnh. Cho nên còn phải trở về tìm hắn giao nộp. Còn có Thiên Tông Hào. Cũng phải trả lại mới là... Còn trở về là tương tư chớp chớp đôi mắt đẹp. Nếu là sư huyên nhặt được, đó không phải là chúng ta thuần dương cung sao ngoan ngoãn nhìn xem mấy cái này nhân vật chính đều biến thành dạng gì trẻ nhỏ dễ dạy. Không đúng. Thế phong nhật hạ cái gì gọi là nhặt được chính là của chúng ta. Đây là tiêu chuẩn thổ phỉ tư tưởng là muốn không được liền không thể cùng ta trần khuyên địch một dạng. Làm một cái trên đường nhặt được một khối tiền cũng sẽ sao cho cảnh sát thúc thúc. Tuân thủ luật pháp công dân tốt sao huống chi Cách này thiên công hào phía trên có đỉnh vị trang bị Hiện tại đoán chừng người của triều đình đã phát hiện thiên công hào trở lại trung thổ Nếu là không trả trở về người ta sớm muộn phải tìm tới cửa Trọng yếu hơn chính là Mình bây giờ có thể đánh bất quá càn võ tên kia Cho nên cách đồ chơi này không thể nuốt riêng Khụ khụ, tương tư sư mỗi người sao có thể nghĩ như vậy chứ đây là đại càn Đông Hải Trấn hải chi bảo. Nếu như Đông Hải đô hộ phủ không có nó, sẽ rất khó đối Đông Hải tạo thành cùng trước kia giống nhau uy hiếp. Người muốn để Đông Hải chi chiến đang phát sinh một lần sao? cho nên ta đây không phải sợ đại càn, mà là vì sinh mệnh bách tính nghĩ lạc tương tư. nguyên lai like là dạng này a sư huyên quả nhiên là mình nhận biết người sư huyên kia thật không biết xấu hổ đây trần khuyên địch kinh hãi vạn phần nhìn xem cười yếu ớt lạc tương tư trần khuyên địch nửa ngày không nói nên lời ngược lại là lạc tương tư giống như tiểu ác ma đồng dạng hít mắt lại sư huyên sẽ không cho là ta cái gì cũng không thấy kỳ thật lúc kia ta có thể nhìn thấy một chút hô cùng sư huyên có liên quan ký ức ngô đây cho nên đối chân chính sư huyên ta cũng ít nhiều có chút lý giải bất quá ta không xét đây lạc tương tư đi lòng vòng ngón trỏ. dường như tìm từ chỉ chốc lát sau mới lần nữa mở miệng nói hẳn là nói như thế mặc dù ngươi thời điểm rất buồn bã nhưng là ngươi không biết xấu hổ bộ dáng thực rất đẹp trai trần khuyên địch ngốc ngạc nửa ngày mới xem như lấy lại tinh thần xong ngày lập chứng Đây không phải đem ngươi dạy tư mất sao. Ha, ha ha ha ha Lạc tương tư cười lớn. Sau đó tiến lên hướng về phía Trần Khuyên địch dối ra hai tay. Ngửa đầu. Làm một cái tràn ngập ám thị động tác. Nhìn xem dạng này nàng. Trần Khuyên địch động cũng không phải. Bất động cũng không phải. Ngô. Lạc tương tư run lên vai. Dường như thúc giục cái gì. Khục Trần Khuyên địch cắn răng. vẫn là tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy lạc tương tư. đương nhiên tiến hơn một bước cử động liền không có, không cần ngẩng đầu huyệt miệng môi cũng vô ít đồng dạng làm ta sẽ không thượng đẳng lần thứ hai. Hồ, sư huynh không thấy được tiếp tục như vậy còn phải chạy từ ly dài thật lâu a. trần khuyên địch tính không đợi trần khuyên địch lấy lại tinh thần lạc tương tư thế mà chủ động tiến lên một bước. Trần Khuyên Địch lập tức cảm giác được gương mặt bị cái nào đó mềm nhũn đồ vật cho sờ nhẹ chỉ chút lát. Ngô cái này còn tạm được vừa chạm vào tức cách. Một giây sau lạc tương tư liền chủ động rời đi Trần Khuyên Địch ôm ập. Trên mặt, mang đùa giỡn đồng giảng nụ cười. Hướng về phía Khuyên Địch dùng sức phất phất tay cánh tay. Sư Huyên gặp lại rồi tranh thủ thời gian giải quyết những cái kia chuyện phiền toái trở về rồi. ta còn muốn dẫn ngươi đi gặp mặt trùng nhi sư muội cùng tiêm tiêm sư muội đây cuối cùng trần khuyên địch cơ hồ là trốn đồng dạng rời đi cho nên nói cho nên nói ngươi cảm thấy ta bây giờ nên làm gì một bên là phượng tiên sư muội một bên khác là tương tư sư muội hai bên đều đối ta có hào cảm đều nói thích ta vậy ngươi ý nghĩ của mình đây ngươi ra thích ai ngô trần khuyên địch nghĩ chỉ chốc lát về sau đầu tiên là lộ ra một bộ bi thương muốn chết biểu lộ sau đó chê mặt ta cũng là cái nam nhân bình thường a nói nhảm đương nhiên là đều thích a xinh đẹp mũi tử đối ngươi như vậy thổ lộ trong nháy mắt độ thiện cảm liền bảo mãn có được hay không ta đây là bị phung a hơn nữa còn là hai lần không cách nào tiếp tục như vậy ta chỉ có thể nhìn thấy mình bị loạn đao chém chết Chém đầu gian trúng máu tươi kết cục xong con bê huyên để ngươi sớm xuyên Việt đến như vậy lâu. Lại là hoàng đế. Hậu cung dai lệ ba ngàn cái gì. Khẳng định ở phương diện này có tương đối kinh nghiệm phong phú. Không bằng ngươi dạy dạy ta đại càn thánh thượng. Nhìn xem trong điện kim loan cái kia vặn vẹo trần khuyên địch đại càn thánh thượng trên mặt mang như gió xuân ấm áp nụ cười. lão đệ. Đại Càn Thánh Thượng Phật hệ mười phần mở miệng nói Ý của ngươi là Ngươi bây giờ đang bị hai vị đẹp như thiên tiên mũi tử truy cầu Hơn nữa còn lâm vào lựa chọn khó khăn chứng quấn cảnh bên trong đúng không đúng a Trần Khuyên địch ngẩng đầu nghi ngờ nói Vừa mới không phải đã nói rồi sao Nói thật Ta thật không biết nên làm gì bây giờ Ta trước đó một mực đều không có phương diện này ý nghĩ Kết quả đột nhiên bị thổ lộ Phượng tiên sư mũi một bên kia còn không có cân nhắc ký đây Tương tư sư mũi bên này lại đột nhiên đến Lão ca ngươi có đề nghị sao có a có a Đại càn thánh thượng nổ cười trên mặt càng thêm Phật hệ phảng phất Phật tổ quát hoa cười một tiếng Ngươi qua đây Ta truyền thụ cho ngươi bí quyết A a trần khuyên địch hưng phấn mà đi lên phía trước Cùng đại càn thánh thượng cùng nhìn nhau Cứ như vậy qua mấy giây. Sau đó đại càn thánh thượng đột nhiên bảo khởi ngươi cái này tại gì thế giới mở hậu cung gì đoan đi chết đi ăn ta chủ nghĩa đế quốc thiết quyền ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương hai hoàng thành tư trần khuyên địch bị đánh gần chết. Nhưng là hắn không minh bạch. ngươi ca múa nhạc mới là tại gì thế giới mở hậu cung hỗn đàn ta thế nhưng là rất nghiêm túc đang phiền não vấn đề này ngươi từ đâu tới lập trường tiếp ta thiên đạo bất công hừ đại càn thánh thượng chầm rãi đứng dậy lau lau mồ hôi trên trán trên mặt mang nụ cười sán lạn phảng phất vừa mới kinh lịch một trận kịch liệt vận động đồng dạng lộ ra mười phần thỏa mãn không có gì. Chỉ là ta cá nhân muốn tùy tiện tìm lý do đánh ngươi mà thôi. Nói thật. Lúc trước biết rõ ngươi có hệ thống thời điểm ta liền muốn làm như vậy. Ngô đây bất quá lại nói trở về. Đại Càn Thánh Thượng nhìn Trần Khuyên Địch một cái. Đột nhiên giang tay ra. Muốn ta nói. Cùng hỏi ta. Ngươi không bằng đi hỏi một chút các sư muội của ngươi thế nào a hỏi một chút các nàng có tiếp nhận hay không hậu cung. Xéo đi tức hồn hển Trần Khuyên Địch trực tiếp vơ lấy xích tiêu kiếm hướng về phía Đại Càn Thánh Thượng ra mặt dày chính là chém một cái. Đáng tiếc song phương tu vi trinh lệ quá lớn. Trần Khuyên Địch lại không thể thực toàn lực ứng phó. Cho nên xích tiêu kiếm cũng chỉ có thể ở Đại Càn Thánh Thượng trên mặt ma sát ra từng chối lóe sáng hỏa tinh. Đây coi là chủ ý xấu gì đó cũng không có biện pháp. Đại Càn Thánh Thượng phi thường không chịu trách nhiệm giang tay ra. Dù sao ta là không có cái gì phương diện này khốn nhiễu. Dù sao ta nói thế nào là hoàng đế nha. Mở hậu cung là đương nhiên cả thế gian công nhận sự tình. Mặc dù trên thực tế cũng không có chuyện này. Khục Trần Khuyên Địch bỗng nhiên bảo khởi ta chủ nghĩa xã hội thiết quyền rồi ngây thơ âm một tiếng vang thật lớn về sau. Trần Khuyên Địch lần thứ hai nằm trên đất. Mẹ chứng. Đánh không lại cái này lão lưu manh. Nói tóm lại. loại chuyện này ngươi tự nghĩ biện pháp đi giải quyết so với những cách kia ta thiên công hào liệt tranh thủ thời gian mở ra cho ta xem một chút thuận tiện cùng ta nói một chút ngươi làm sao tìm được cách đồ chơi này ngươi nhưng không biết a công bộ bên cạnh gần nhất là hàng ngày đến cùng ta cáo chỉnh a chính là công bộ thượng thư a gia hỏa kia vừa nghe nói mình phí hết tâm huyết chế tạo thiên công hào không có Khóc đến cùng một lệ nhân tửa như. Cả ngày liền là lấy nước mắt rửa mặt. Ở chiều hội thời điểm thế mà đều khóc đến đi ra. Sau đó thỉnh thoảng liền đến ta bên này khóc lóc kể lệ Gọi là một cách đáng ghét Không phải liền là nghĩ đến ta lại cho công bộ cấp phát sao. Những quan viên này một cách so với một cách ạ Dạng này a Trần Khuyên Định Nơ. Hưng. e Nhích miệng. Cũng thu liếm tinh thần. Kỳ thật. Đại Càn Thánh Thượng nói không sai. Loại chuyện này Trung Quy vẫn là phải do bản thân tiến tới giải quyết. Mượn danh nghĩa người khác tay Trung Quy là hạ sách. Chờ Phượng Tiên Sư muội từ Bái Hỏa Giáo trở về sau. liền cùng các nàng tâm sự á. Ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch cũng đem chuyện này tạm thời buông xuống. Lời nói xoay chuyện. Còn có một chuyện. Là có liên quan man thần Cùng chúng ta hẳn là cũng có chút quan hệ A an đại càn thánh thượng Lông mày nhớn lên Nói một chút Trần khuyên địch liền đem những gì mình biết Man thần quân phu tà còn có triệu Man tin tức toàn bộ nói cho đại càn thánh thượng Mà nghe xong hắn tự thuật về sau Đại càn thánh thượng cũng lộ ra cảm thấy hứng thú Nói như vậy Chúng ta có thể giảng này giả thiết Lịch đại đến nay Đều sẽ có một đôi xuyên Việt giả xuất hiện Một cách có hệ thống Một cách không có hệ thống Dạng này đúng hay không không quá hẳn là Trần Khuyên địch khẽ trao mày Theo ta được biết Chúng ta thuần dương cung khai Sơn Tổ Sư cũng là xuyên Việt giả Nhưng hắn thời đại kia sống như cũng không có cái thứ hay Ngươi không biết không có nghĩa là không có Đại Càn Thánh Thượng chắc chắn nói Nếu như theo như lời ngươi nói phần Dương Đạo Tôn cũng có hệ thống Cái kia một cách khác xuyên Việt giả nhưng là không có loại này bàn tay vàng Phải biết Không phải ai đều giống ta cũng như thế thiên tài Có thể ở không có hệ thống tình huống phía dưới làm đến thiên hạ đệ nhất trên vị trí này Trần Khuyên Địch Như vậy xem ra Cái thế giới này quả nhiên có gì đó quái lạ Giống chúng ta loại này xuyên Việt giả một cách tiếp lấy một cái Nhất định là có vấn đề Dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán Ta liền cảm thấy trong này có âm mưu âm mưu ở cái thế giới này Tất cả võ giả theo đuổi đơn giản chính là siêu thoát Nếu như cái này xuyên Việt Còn có bổ sung hệ thống là muốn siêu thoát người nào đó lưu lại chuẩn bị ở sau Trần Khuyên địch khóe miệng có chút co lại Rất không có khả năng a ngươi nhìn man thần cùng thuần dương đạo tôn chẳng phải không có việc gì sao nói nhảm Đại Càn Thánh Thượng Bạch Trần Khuyên Địch một cái Bọn họ một cách là nhân gian trí tôn Một cách đều đã vượt ra Đương nhiên không sao Nhưng là chúng ta cũng không đồng giảng Đại Càn Thánh Thượng chỉ chỉ mình Lại chỉ chỉ Trần Khuyên Địch Ta còn chưa tới nhân gian trí tôn Ngươi liền càng không cần phải nói Có thể nói xuyên Việt giả nhiều như vậy. Chúng ta có lẽ là kém cỏi nhất cái kia một giới. Nói cách khác. Nếu thật là có người ở tính toán mà nói. Vô cùng có khả năng rơi xuống trên người chúng ta. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Trần Khuyên Địch. Không xui xẻo như vậy. À, đại Càn Thánh Thượng lần này phỏng đoán làm đến Trần Khuyên Địch cảm giác khẩn trương lập tức liền bật dậy. Mà liền ở hắn còn muốn lại hỏi thăm một phen thời điểm. Đại Càn Thánh Thượng lại là chủ động rời đi chủ đề Đúng rồi Trung Nguyên Tổ Long lần nữa bị thương Ăn thiên ngoại tà thần quên mình chi tâm bất tử Những tông phái kia thế xa nhưng lại ngồi mát ăn bát vàng Hoài Nam đảo lần kia về sau Nam man khí phận chi long cũng bị hủ hóa Lần thứ hai đả thương nặng Trung Nguyên Tổ Long Hiện tại toàn bộ Trung Nguyên đều ở dung chuyển Triều đình khống chế lực hạ xuống Có ít người bắt đầu ngồi không yên. Khoa trương như vậy đương nhiên. Đại Càn Thánh Thượng gật đầu một cái. Trung Nguyên Tổ Long xem như ta Đại Càn Trấn Quốc trọng khí. Áng diệu rất nhiều. Trong đó một cái chính là trợ giúp triều đình khống chế Trung Nguyên. Bình thường mà nói. Có Trung Nguyên Tổ Long ở. Ta có thể đem lực lượng của mình tùy thời hình chiếu đến Trung Nguyên bất kỳ một cách nào nơi hẻo lánh. Loại này hình chiếu là không thể nhịp. Cho dù có kích toái mệnh tinh cường giả xuất thủ cũng vô pháp ngăn cản Cho nên Trung Nguyên mới ở ta trấn áp xuống vững như bàn thạch Không người nào dám động đậy Nhưng là bây giờ Trung Nguyên tổ long xảy ra vấn đề Một bộ phận Trung Nguyên địa vực Ta đã mất đi cảm ứng Loại tình huống này Nếu như ta còn muốn hình chiếu mà nói Nhất định phải mượn nhờ tư không Nhưng như thế đến nay cũng sẽ bị những tôn phái khác chí cường giả phát hiện Từ đó xuất thủ ngăn cản Mặc dù bọn họ một đối một không phải là đối thủ của ta Nhưng liên thủ lại Đánh không lại ta ngăn chặn ta cũng là dư xài Ngô ăn Trần Khuyên địch như có điều suy nghĩ nói cho nên ngươi lực uy hiếp giảm xuống Đại Càn Thánh Thượng vỗ tay phát ra tiếng không sai Cho nên cụ thể là những người kia không an phận cách này ta chờ một lúc sẽ nói cho ngươi biết trước lúc này. Lão đệ. Đại Càn Thánh Thượng trên mặt lần thứ hai nổi lên Phật hệ nụ cười. Ta cho ngươi thăng quan thế nào Trần Khuyên địch nghe vậy. Biểu lộ cũng là đột nhiên trở nên Phật hệ lên. Ta cử tuyệt sản này a Đại Càn Thánh Thượng lắc đầu. Ta thủy chung cho rằng. Không có giáo dục không tốt người trẻ tuổi. Nếu có. Đó nhất định là hoàn cảnh không đúng Chỉ cần thay cái hoàn cảnh Thay cái phương pháp Tin tưởng giống như ngươi vậy Người trẻ tuổi Nhất Định có thể cảm nhận được ta dùng tâm lương khổ Từ đó thay đổi triệt để Trần Khuyên Địch Ngươi muốn nói cái gì vừa vặn Gần nhất một thời kỳ mới Kim Ngân Sơn lao động cải tạo hoạt động bắt đầu Ta quyết định phái ngươi đi uy tin tưởng ngươi nhất định sẽ ở vui sướng lao động bên trong tìm về chân chính bản thân. Ta đáp ứng đáp ứng còn không được sao thực thực ta nhưng không có ép buộc ngươi rồi a không có tốt đại càn thánh thượng vỗ bản. nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn lên. Cẩm y về tổng chỉ huy sứ Trần Khuyên Địch Chấm hiện tại chính thức tuyên bố. Cẩm y về quy mô xây dựng thêm. Đồng thời đổi tên là Hoàng Thành Tư. Cũng bổ nhiệm ngươi làm Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc. Phụ trách trấn áp tuần châu đảo phản loạn Nhiệm vụ nặng nề này ta liền giao cho ngươi đừng để ta thất vọng trần khuyên địch Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 31 nhà hôn A nói trở lại Vì sao phải gọi Hoàng Thành Tư đây cầm y vệ nguyên lai like là đặc vụ tổ chức A Hoàng Thành Tư tên này nghe vào rất sống là bảo vệ kinh thành tổ chức Hầu vậy ngươi muốn gọi cái gì ghép ta bô hoặc là ngươi nếu không ngại đông hán tây hán cũng có thể suy tính một chút không cần hoàng thành tư tên này thực sự là êm tai -a qua ví dụ như vậy đối thoại về sau trần khuyên địch đầy bụng oán khí rời đi Kim loan điện mà bên hung treo thì là đại tàn thánh thượng một lần nữa cho hắn tạo đến một mai hoàng thành tư tổng đốc lệnh. tượng trưng cho hắn hoàng thành tư đại đô đốc thân phận Nghiêm ngặt giá trị mà nói cũng thuộc về đặc vụ tổ chức. Nhưng là chức quan lại tăng lên trên diện rộng. Nhưng là ta trần khuyên địch hiếm có cái này sao ăn nếu không phải là nghe nói hoàng thành tư đại đô đốc hàng năm có thể từ triều đình bên này cầm tới số lớn bổng lộc, Thuận tiện còn có thể sử dụng đại càn đủ loại võ đạo tài nguyên. Thậm chí còn có thể ở thời khắc mấu chốt điều động đại càn bố trí ở địa phương các lộ binh mã. Nếu không ta khẳng định tại chỗ liền từ chối thẳng thắn hắn hơn nữa nói đến đây Tuần châu đạo cái này còn không có phát sinh phản loạn sao Chính là Mặc dù đại càn thánh thượng gây dựng lại cẩm y vệ Đem hắn mệnh danh là Hoàng thành tư Còn bổ nhiệm trần khuyên địch vì Hoàng thành tư đại đô đốc Hơn nữa để cho hắn đi phụ trách xử lý tuần châu đạo phản loạn Nhưng là tự nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói Tuần Châu đạo kỳ thật còn chưa có xảy ra phản loạn. Thậm chí an ổn. Như vậy vấn đề đến. Vì gì đại càn thánh thượng chắc chắn Tuần Châu đạo sẽ phản loạn đây Trần Khuyên Địch trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó đối thoại của hai người. Đầu tiên. Là Trung Nguyên Tổ Long đối Trung Nguyên Khống Chế Lực hạ xuống. Trong đó hạ xuống trình độ cao nhất chính là Tuần Châu đạo. Địa phương khác coi như không có cách nào nhúc tay. Nhưng chỉ cần ta nghĩ Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể cảm ứng được một vài thứ Nhưng tuần châu đạo khối đó Ta đã triệt để mất đi nắm trong tay Tiếp theo là lục phiến môn tình báo À! Hoàng Thu Sinh đúng không ác? Không sai! Lục phiến môn cải tổ hiệu quả vẫn rất tốt Từ bỏ nặng nề võ lực thành viên Đem kinh phí tập trung ở tình báo gián điệp hệ thống thành lập bên trên Thành quả mười phần khả quan Trên thực tế Tuần châu đảo nổi loạn tin tức Chính là lục phiến môn ở tuần châu đảo mật thám truyền tới Không phải là bấy dập loại hình u ác nói đến đây Đại càn thánh thượng thần sắc lộ ra khá là cổ quái Vì kia mật thám phát hiện tin tức này phương pháp tương đối mà nói tương đối có thể tin Có thể tin Trần Khuyên địch thần sắc nghiêm túc ngươi xác định cũng không nên bị khổ nhục kế loại hình lừa gạt a khổ khổ Lại càn thánh thượng nơ. Hơ. E. Cơ. Nhích miệng. Chợt nói ra. Trên thực tế. Vị kia mật thám tại bị lục phiến môn mời chào trước kia. Là một vị nổi danh hoa hoa công tử. Phi thường an hiểu lừa nữ nhân. Mà tin tức này. Là hắn cùng mình cấp trên lão bà Cẩu thả thời điểm. Từ đối phương trong miệng nghe được. Qua chúng ta điều tra. Cẩu thả một chuyện đúng là thực. Vì kia mật thám cấp trên mặt dù là tuần châu đạo nổi danh thương nhân. Nhưng trên thực tế ở trong lục phiến môn lại là có án cũ. Vốn là có người hoài nghi hắn và một chút thế lực có trong bóng tối câu thông. Lần này chẳng qua là xác nhận mà thôi. Trần Khuyên Địch. Như vậy xem xét vì kia mật thám tin tức xác thực rất có thể tin A nói tóm lại. Tuần châu đạo cái kia một khối coi như không phát sinh phản loạn. Cũng rất có thể phát sinh phản loạn Mà nhiệm vụ của ngươi chính là phát sinh phản loạn liền trấn áp xuống dưới Không phát sinh phản loạn liền đem khả năng phát sinh nổi loạn trấn áp xuống dưới Loạn thế dùng trọng điện Không nên khách khí tuổi ngươi phát huy Lời gì Trần khuyên Địch Nghĩa chính ngôn từ Ta mở vai gánh đạo Nghĩa Thiếu hiệp Trần khuyên Địch danh Hào Giang Hồ đều biết Nếu là không phân tốt xấu liền tùy tiện hoài nghi người khác Sau đó chấn áp bọn họ Ta trần khuyên địch như thế nào trên giang hồ đặt chân lại lấy cái gì đến để người giang hồ tin phục việc này tuyệt đối không thể Xem như thủ lao, ngươi chấn áp người nào đối phương ra sản liền về ngươi sao cho ta a ta cam đoan thà giết lầm không buông tha lấy lại tinh thần Trần khuyên địch không khỏi lắc đầu Nói đến Hắn hiện tại cũng coi là một phương đại lão A Hỏa luyện kim đan cảnh giới Hắn đã đi 2 phần 3 Thậm chí chỉ nói tới sức mạnh cường độ Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cường giả cũng liền gần giống như hắn Đương nhiên Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả Có thể cảm giác thiên mệnh Nếu đánh thật mà nói có lẽ vẫn là mạnh hơn chính mình Nhưng là mạnh đến mức có hạn dù sao trần khuyên địch thịt a vốn là nhục thân cường độ cũng rất mạnh xương cốt rèn lúc hoàn tất về sau nhục thân cường độ nâng cao một bước nếu không phải là trần khuyên địch tính cách khiêm tốn cẩn thận chưa bao giờ bành trướng hắn đều nghĩ từ xưng thánh thể thượng phẩm đạo binh khả năng còn không được nhưng một tay kháng trung phẩm đạo binh hẳn là dư xài thậm chí chờ hắn rèn luyện đầu lâu sau khi thành công Cũng có thể thu hoạch được cảm ứng thiên mệnh năng lực Đến lúc đó liền xem như đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cũng bắt hắn không biện pháp gì Không cần mang theo trong người xích tiêu kiếm cùng đô thiên tỏa Cũng có thể tung hoành thiên hạ Chí cường giả không ra ai dám tranh phong như vậy xem xét Ta rất dũng à, à ổn thỏa một cái hình sáu cảnh chiến sĩ nha ngô ăn Trước trở về một chuyến Đem vượt ảnh mang ra Phải nhường hắn giúp ta nắm giữ hoàng thành tư mới là Sau đó lại đi lục phiến môn Càn võ tên kia bàn giao Xây dựng thêm cẩm y vệ Không đúng Xây dựng thêm hoàng thành tư sự tình Còn phải tìm hoàng thu sinh mới được Còn có tuần châu đạo tình báo giao tiếp Đừng nói Sự tình vẫn rất nhiều Mà đang ở Trần Khuyên Địch đắm chìm trong suy nghĩ bên trong thời điểm Trần Khuyên Địch ấy ra ngoài ý định quen thuộc thanh âm. Trần Khuyên Địch ngẩng đầu. Chỉ thấy đối diện với của hắn. Một bóng người đứng ở đó. Thân mang bốn trảo long bào. So với trước đây. Thiếu thêm vài phần u ám. Lại là nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Trên mặt ngạc nhiên mà nhìn xem hắn. Khuôn mặt này nói thật rất nhìn quen mắt. nhưng trần khuyên địch vẫn là kinh ngạc một hồi mới phản ứng được đây không phải võ chiêu không sao đại càn thái tử điện hạ cùng trước đó khác biệt ở thượng kinh thành cẩm y về thi đấu thời điểm trần khuyên địch bởi vì trần gia sự tình đối thái tử võ chiêu không vẫn là rất căm thù bất quá lại được biết trần gia trong thiên lao không lo ăn không lo mặc mỗi ngày trải qua thần tiên một dạng sinh hoạt thậm chí có điểm vui đến quên cả trời đất về sau Trần khuyên địch đối thái tử cảm nhận trở nên bình thản nhiều. Thậm chí ở biết rõ lúc trước thuần dương cung trận chiến thời điểm thái tử còn ra tay giúp đỡ về sau. Hắn đối thái tử độ thiện cảm tăng lên như vậy một hai điểm. Nhưng là. Đưa đến tính quyết định ý nghĩa là ở hắn xác định đại càn thánh thượng cũng là xuyên Việt giả về sau. Phải biết. Lấy trần khuyên địch tử hỏi đến xem đại càn thánh thượng là xuyên Việt giả. Mà ta cũng là xuyên việt giả. Ta và đại càn thánh thượng ở cái này gì thế giới nghiêm ngặt mà nói không phải liền là một nhà thân sao. Mà thái tử là đại càn thánh thượng nhi tử. Nói cách khác. Ta chính là thái tử thúc thúc nha mặc dù không phải thân thúc thúc. Nhưng cũng là trưởng bối ý niệm tới đây. Trần Khuyên địch nộ cười trên mặt lập tức liền nát lên. minh, Cái này không phải thái tử điện hạ sao? Thái tử Điện Hạ Đại Giá Quang Lâm có chuyện gì quan trọng võ chiêu không? Là ảo giác của mình sao? Luôn cảm thấy Trần Khuyên Địch nụ cười trên mặt siêu để cho người ta khó chịu ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương bốn xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói à đối với Trần Khuyên Địch. Thái tử võ chiêu không kỳ thật cũng không có cái gì áp cảm. Mặc dù bởi vì Trần ra sự tình trở mặt qua một đoạn thời gian. Nhưng nói như thế nào đây? Hắn lại không thực giết người. Đơn giản chính là nhốt ở trong thiên lao mà thôi. Thậm chí hắn bây giờ nghĩ thả người đi ra. Trần ra người đều có chút không quá tình nguyện. Cho nên thật muốn nói. Hắn và Trần Khuyên Địch cũng không có cái gì ăn oán. Không bằng nói. Hắn ngược lại đối Trần Khuyên Địch có ăn. Tối thiểu lúc trước thuần xương cung trận chiến thời điểm hắn thế nhưng là tự mình đi tắt hạ học cung. tránh khỏi nho ra đại tế tiểu nhúc tay. Nếu không lấy các hạ học cung đại tế tiểu thực lực, muốn là ở thời điểm kia gia nhập thuần dương cung trận chiến mà nói, thuần dương cung có thể hay không chống đỡ xuống tới chỉ sợ vẫn là hai chuyện đây. huống chi, thái tử gần nhất thế nhưng là xuân phong đắc ý đột phá tu vi hỏa luyện kim đan. Thọ nguyên tăng nhiều không nói, đại càn thánh thượng càng là cùng hắn phụ tử tâm sự Rõ ràng biểu thì hắn sẽ trở thành đế quốc kẻ kế tục Có thể nói là áo cơm không lo Con đường phía trước không lo tiền đồ tương lai gọi một cách quang minh Khoảng cách nhân sinh đỉnh phong cũng chỉ còn lại một bước nhỏ Nói thật Thật muốn tạo cái phản chúc mừng một lần nha Khu khu Nói tóm lại, lại gặp đến Trần Khuyên địch thời điểm thái tử Tâm tình là rất bình tĩnh Mặc dù không rõ ràng vì sao gia hỏa này sẽ xuất hiện ở Hoàng cung Bất quá Hoàng cung có phụ hoàng tỏa trấn Nếu xuất hiện Đó phải là phụ hoàng ngầm cho phép Cho nên hẳn là không có vấn đề gì Bởi vậy thái tử rất bình tĩnh lên tiếng chào Sau đó liền bị trần khuyên địch dùng một bộ nhìn chất tử biểu lộ nhìn chằm chằm đã hơn nửa ngày Thái tử khói mắt hơi hơi nhảy một cái Trần chỉ huy sứ ngô trần khuyên địch bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng gãi đầu một cái. Lộ ra một bộ người đàng hoàng gương mặt. Thấy vậy võ chiêu không lại là khói mắt một trận điên cuồng run rẩy Bất quá khi thái tử áng mắt xẹt qua trần khuyên địch bên hông thời điểm. Thần sắc lại là lập tức nghiêm một chút. Lấy thái tử nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra. Lúc này treo ở trần khuyên địch bên hông cái viên kia biểu tượng hắn thân phận lệnh bài. Tựa hồ có chút không giống. Phía trên còn mang theo phụ hoàng khí tức. cái này dính đến đại càn quan ấm. Trên cơ bản. Vì để tránh cho có bất kỳ ngụy tạo tình huống phát sinh. Đại càn hoàng triều bình thường là có tư cách tiến vào triều đình quan viên. Hắn quan ấm toàn bộ đều là đại càn thánh thượng tự tay chế tạo chân phẩm. Quán chú đại càn thánh thượng lực lượng về sau. Tự nhiên cũng mang tới đại càn thánh thượng đặc thù khí tức. Căn cứ khí tức mạnh yếu liền có thể nhẹ nhóm phân biệt chức quan lớn nhỏ. Như vậy vấn đề đến. Ở thái tử cảm ứng bên trong trần khuyên địch bên hôn quan ấm khí tức. Tòng nhất phẩm thái tử mặt ngoài uy phong bát diện bất động như sơn. Nhưng trong lòng thì giật này cả mình. Kém chút không kêu đi ra. Gia hỏa này có tài đức gì có thể làm nhất phẩm quan phải biết toàn bộ đại càn chức quan là chính thống nhất cửa phẩm 18 cấp chế độ. Có thể đứng hàng chính nhất phẩm, chỉ có tể tướng, thái sư, thái phó, thái bảo còn có hoàng thất sòng thứ thân vương, thuộc về chân chính chủ quốc thần. Tòng nhất phẩm kém hơn một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không trinh lệ quá lớn, mà trong đó trọng yếu nhất. Chính là thân thế nhất phẩm quan bất luận là tòng nhất phẩm vẫn là chính nhất phẩm, đều là đại càn thống trị trung tâm. Là tầng cao nhất đám người kia. Quan viên như vậy. Thủ trọng thân thế thanh bạch. Bất luận cái gì chỗ bẩn đều sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng bọn họ chức quan. Nhất là tông phái thế gia bối cảnh. Là tuyệt đối không cho phép. Như vậy vấn đề đến. Trần Khuyên địch mẹ nó ra hỏa này không phải liền là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo sao bình thường tông phái người coi như gia nhập triều đình đó cũng là nghĩ hết biện pháp che giấu thân phận. Trần khuyên địch có thể lấy tôn phái để tử thân phân đảm nhiệm cầm y về cũng đã là để rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Kết quả hiện tại hắn thành nửa cái tôn phái chi chủ. Phụ hoàng lại còn thuận tay cho hắn quan đây coi là cái gì ngươi không phải là phụ hoàng con riêng à. Thái tử không phải người ngô. Con ngươi đảo một vòng. Mặc dù không hiểu rõ bên trong thân ý. Nhưng hắn chí ít minh bạch. Con riêng cái này suy đoán là thật không đáng tin cậy. Nhưng bất kể như thế nào Cái này Trần Khuyên Địch ở phụ hoàng trong mắt hẳn là vô cùng trọng yếu Nói một cách khác Đây chính là tiêu chuẩn ngự tiền hồng nhân sủng thần nha đách như vậy Trần chỉ huy sứ lên chức Chúc mừng chúc mừng nha đâu có đâu có Đối mặt chủ động lấy lòng thái tử Trần Khuyên Địch tự nhiên cũng là mỉm cười đối đáp Trần chỉ huy sứ Không biết ngươi sau đó phải đi nơi nào a hiện tại không nên gọi chỉ huy sứ rồi a càn Bề hạ đã cải tổ cẩm y vệ. Xây dựng thêm vì hoàng thành tư. Hơn nữa bổ nhiệm ta là hoàng thành tư đại đô đốc. Về phần tiếp đó. Ta dự định đi một chuyến lục phiến môn. Dạng này a, Thái tử trong mắt quang mang thiểm thước. Hoàng thành tư đại đô đốc cầm y vệ xây dựng thêm đây là muốn làm đặc vụ chính trị. A co gần nhất các phương náo động một cái tiếp một cái. Hoài Nam đảo thú triều loạn càng là để bắt quan lòng người lưu động. Không ít thế ra suốt thân quan viên cỏ mọc đầu tường đã bắt đầu ăn cây táo rào cây sung. Muốn thái tử nói. Những thứ tẩu này tự nhiên là muốn một tên cũng không để lại. Tất cả đều làm ẩm ướt rác rưởi ngay tại chỗ xử lý. Hiện tại xem ra phụ hoàng cũng nghĩ như vậy cái này thật sự là. Quá tuyệt vời có lẽ có người xem nói thái tử xong đánh dấu. Chỉ cho chính hắn tạo phản. Không cho phép người khác ăn cây táo rào cây sung. Mà đối với loại này thanh âm không hài hòa. Thái tử từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới. Cái gì ta xong đánh dấu nói nhảm ta đương nhiên là xong đánh dấu. A xin nhờ lão tử thế nhưng là phụ hoàng khâm điểm đại càn duy nhất chính thống kẻ kế tục. Ta tạo phản cái kia có thể gọi tạo phản sao đó là ta cùng phụ hoàng tầm đó biểu đạt tình cảm hoạt động giải trí. Các ngươi tạo phản vậy dĩ nhiên là là tội không thể tha. Liên lụy cổ tục. Chém đầu cả nhà tội lớn hai cái này có thể giống nhau sao ý niệm tới đây Thái tử lập tức hiểu gật gật đầu Nghĩ đến trần khuyên địch đi lục phiến môn Hẳn là vì tìm hoàng thu sinh làm một chút bách quan hồ sơ đen A dạng này cũng tương đối dễ dàng làm đặc vụ chính trị Cô Minh Bạch Đã như vậy Nói đến đây thái tử còn nhìn chung quanh Có vẻ hơi cẩn thận Tùy ý đặc biệt hướng về phía trước Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Kỳ thật cô bên cạnh cũng có cất xứ một chút tài liệu tương quan. Nếu là Trần Đô Đốc cần. Cô có thể để người ta đưa đến Trần Đô Đốc nơi đó. Đều là cô tự mình thu thập. A-an Trần Khuyên địch trong mắt chợt lóe sáng. Thực sao thái tử là chỉ tuần châu đảo tin tức võ chiêu không tuần châu đảo. a chẳng lẽ là dự định lấy trước xuất thân tuần châu đạo thế ra quan viên khai đao chuyện tốt nha thái tử lập tức gật đầu một cái chắc chắn nói đương nhiên là có trần đô đốc yên tâm giảng này a trần khuyên địch đại hỷ không nghĩ tới ngủ gật đến đã có người đưa rối đầu chẳng lẽ ta đây là muốn đổi phận ý niệm tới đây trên mặt hắn lập tức toát ra nụ cười sán lạn vậy thì cảm ơn thái tử điện hạ không cần không cần thái tử vội vàng phất phất tay đều là đại càn xuất lực nha nói đến đây thái tử lại có chút không lo lắng trần khuyên địch sẽ bận tâm đến tôn phái thế gia thể diện thế là tận lực nói ra trần đô đốc ngươi phải biết tuần châu đạo thế gia tôn phái thế nhưng là có không ít hơn nữa mỗi người đều là gia tài bạc triệu nội tình thâm hậu đại thế gia đại tôn phái Trần Đô Đốc cũng không nên nương tay a a trần khuyên địch lập tức hổ phu chấn động ra tài bạc triệu nội tình thâm hậu mời thái tử điện hạ yên tâm thà xét lầm không buông tha võ chiêu không. Là ta ảo giác sao? Làm sao cảm giác ra hỏa này giống như hưng phấn hơn thái tử con ngươi đảo một vòng. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó sang hồ truyền văn trần khuyên địch danh xưng trung cực sát nhân cuồng. Xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 5 tuần châu đảo tuần châu đảo. Xem như trung nguyên một bộ phận. Tuần châu đảo vị trí trung nguyên đông nam bộ. Gần sát Đông Hải. Ở Đông Hải đô hộ phủ quản hạt cùng dưới sự bảo vệ. Nhưng tuần châu đảo ở trung nguyên địa vị kỳ thật phi thường đặc thù Nguyên nhân rất đơn giản. bởi vì tuần châu đạo thế gia tuyệt đại đa số đều đã từng là các triều đại đổi thay quý tộc, Cái này các triều đại đổi thay chỉ đến không chỉ có riêng là tiền triều đại chu, còn có bao quát đại chu trước kia đại đường hoàng triều, đại đường trước kia đại việt hoàng triều, đại việt trước kia đại triệu hoàng triều, một mực có thể truy tố đến thượng cổ thời đại vừa mới kết thúc lúc cái thứ nhất nhân đạo hoàng triều, đại hạ thời kỳ đó. Lịch sử có thể nói là phi thường lâu đời Như vậy vấn đề đến Vì sao nhiều như vậy tiền triều quý tộc sẽ tụ tập ở tuần châu đảo một khối này kỳ thật đây cũng là có lịch sử căn cứ Cụ thể là cách nào Hoàng Triều làm đã không thể khảo cứu Nhưng trên cơ bản Mỗi lần có Hoàng Triều thời đại thay nhau thời điểm Trung Nguyên tranh bá Thế ra quý tộc nhau nhau đầu tư Nhưng quyết ra thắng bại về sau Xử lý như thế nào những cái kia thất bại quý tộc luôn luôn phiền phức Có câu nói rất hay Thiên hạ quý tộc là một nhà Đây cũng không phải là một cái khoa đại Phải biết thế gia quý tộc thứ này Thông ra thế nhưng là phù hợp Vì mở rộng nhân mạch Đồng thời cho dòng dõi đời sau có thể đản sinh ra ưu tú chủng loại Tuyệt đại đa số thế gia đều sẽ lựa chọn cùng ngang nhau địa vị quý tộc thông ra song phương cường cường liên hợp hỗ bang hỗ trợ Cũng tạo thành rất chuyện lúc túng Lấy một thí dụ Đông Hải Hàn Gia là một cái thành nhỏ tam lưu thế gia Nhưng nếu như ngược sòng tìm hiểu đến 400 năm trước Đương Đại Gia chủ phu nhân Thái Gia Gia Niên Đại đó Hàn Gia thì thật cùng Tây vực Đại Thế Gia Triệu Gia từng có thông gia Thông gia đối tượng là Triệu Gia Chi thứ nhất mạch trưởng tử thất Đại Cô Bát Đại Di Nữ Nhi Cái này còn xem như đơn giản Thật muốn phức tạp đến ngược dòng tìm hiểu ngàn vạn năm gia phổ Kỳ thật thiên hạ quý tộc nói không chừng thật có thể liên hệ với nhau đi Hoặc nhiều hoặc ít đều xính chút quan hệ thân thích Bởi vậy có thể thấy được Thế ra quý tộc hệ này nhìn như phổ thông Nhưng trên thực tế hắn thế lực lưới rốt cuộc có khổng lồ cỡ nào Bởi vậy liền xem như ở trung nguyên tranh bá thời điểm Mặc dù các quý tộc bởi vì đối tượng đầu tư khác biệt mà đối lập lẫn nhau Nhưng bí mật nói không chừng sao tình tốt đây Thật muốn đánh thua kẻ vừa thắng thế ra sẽ còn vì kẻ vừa bại quý tộc cầu tình Mà các triều đại đội thay khai thuốc thái tổ Đối mặt nhà mình quý tộc cầu tình Là đáp ứng chứ hay là không đáp ứng đây đáp ứng A giết gà dọa thì không có đối tượng Không đáp ứng nha Cầu tha thứ nhưng đều là người mình Lúc trước mình có thể làm sao Đám này quý tộc thế ra cũng đều là từng góp sức Về tình về lý không thể nào nói nổi Nghĩ nửa ngày Không có cách Đành phải đem những cái này kẻ vừa bại quý tộc lưu đầy tới một cái mắt không thấy tâm không phiền địa phương Hơn nữa lệnh cưỡng chế bọn họ không cho phép rời đi Dùng cách này giải quyết những phiền toái này Các triều đại đổi thay xuống tới tình huống cơ bản một dạng. Nhưng là vấn đề lại tới. Liền xem như lưu vong cũng phải chọn địa phương A. Nếu là bên trái lưu vong một cái. Bên phải lưu vong một cái. Tiếp tục như vậy những quý tộc này toàn thiên hạ đều là. Cái kia vạn nhất đến lúc những người này thiên các tứ phương. Cầm vũ khí nổi dậy. Ta không xong con bề sao không được. những cách này phản loạn phần tử tốt nhất ném cùng một chỗ đi. thế là tuần châu đạo liền thành lưu vong chuyên dụng. để bảo đảm tuần châu đạo những người này sẽ không gây chuyện, các triều đại đổi thay cơ bản đều sẽ phái trọng binh chấn giữ tuần châu đạo các nơi giao thông yếu đảo. thế hệ này đại càn chính là như thế. phụ trách trấn áp trong nước chính vì võ hầu bên trong. có 3 vị lãnh địa ngay tại tuần châu đạo tây nam bắc tam phương. Về phần Đông Hải một bên kia, còn có Đông Hải đô hộ phủ phụ trách giám sát. Trên căn bản là tứ phía bao bọc thực hành hoàn toàn phong tỏa. Đương nhiên, loại này phong tỏa rất dễ dàng gây nên quý tộc thế ra phản cảm cùng không cam lòng. Cho nên để trấn an tuần châu đảo các quý tộc để bọn hắn ngoan ngoãn ngốc ở trong tuần châu đảo. Không muốn gây chuyện, đại càn vẫn là cho tuần châu đảo mở ra chính sách lưu đãi. Hấp dẫn đại lượng thương nhân tiến về tuần châu đảo Thương nhân nhiều Kinh tế lôi kéo lại Tuần châu đảo đám người tự nhiên có tiền Mà đám người có tiền Mấy cái này quý tộc cũng có tiền Có tiền Những quý tộc này tự nhiên là sinh hoạt Tại xa hoa đồi trụi thế giới bên trong Nguyên một đám hưởng thụ lấy sinh hoạt Vui đến quên cả trời đất Tự nhiên là ủng thỏa Đương nhiên Vì để tránh cho những người này gây chuyện Đại Càn cấm tiệt tuần châu đảo vũ khí mậu dịch Bảo đảm những người này chỉ có thể có tiền Liên kết luận mà nói Đại Càn phương án ứng đối là rất đáng tin Một phương diện để tuần châu đảo tới gần tại an ổn Còn thuận tay cải thiện nhân dân sinh hoạt hạnh phúc chỉ số Một phương diện khác Cũng tỏ vẻ ra là Đại Càn đối thế ra lôi kéo thái độ trước đó một mực có người nói chúng ta đại càn chèn ép thế gia quý tộc vô pháp vô thiên đây đều là nói xấu không tin ngươi nhìn tuần châu đạo quý tộc chẳng phải trôi qua rất vui vẻ sao sự thật thắng hùng biện nha đại càn một bộ này dưới thao tác đến tuần châu đạo có thể nói là bị quản lý đến ngoan ngoãn dễ bảo từ khai quốc đến nay hơn 10 năm đều không làm cái gì sự tỉnh nhất là đến đại càn thánh thượng thế hệ này Càng là nghe lời không được Thậm chí còn có thể chủ động cho quan phương góp tiền đến biểu trung tâm Nhưng làm sao Người dục vọng luôn luôn vô cùng tận Nhiều đời lão nhân mất đi Tăng thêm tuần châu đạo an ổn sinh hoạt Khiến cho mới trưởng thành một thế hệ Đối đại càn hai chữ này không có một cách nào xác thực khái niệm Nói cách khác Mất đi lòng kính sợ Tuần châu đạo thủ phủ cửu Long Thành Làm một đảo thủ phủ Cửu Long Thành quy mô còn muốn viến siêu những nơi khác Dù sao cũng là thương mậu đại thành Vì dung nạp chút rất nhiều thương nhân đi lại Cả tòa thành trì trước sau xây rộng hơn ba lần Phía đông còn thiết lập có loại cực lớn buôn bán trên biển bến càng Xem như trung nguyên ít có thành phố lớn một trong Cửu Long Thành danh tự cũng hết sức đặc thù Lấy từ trong thành trấn giữ chín cái thế ra 9 cái này thế ra. Theo thứ tự là trước đây 9 cái hoàng triều lưu truyền xuống 9 đời thế ra bên trong. Quy mô to lớn nhất. Phát triển tốt nhất. Thực lực mạnh nhất 9 cái. Xưa nhất hạ ra. Lịch sử so đã từng thiên hạ đệ nhất thế ra tần ra cũng trinh lệch không xa. Mà giờ này khắc này. Hạ ra trong phủ đệ. Hơn 10 vị sâu tóc bạc trắng lão nhân chính ngồi ngay ngắn ở một cái bàn tròn bên cạnh. mà ở bàn tròn đối diện thì là một vị mặt hoa phục tuổi không qua ba mươi mấy tuổi nam tử trắng niên không biết chư vị tộc lão tới tìm ta không biết có chuyện gì a gặp qua gia chủ ở vào bàn tròn một bên nhìn qua tuổi già sức yếu, liền con mắt đều hít lại khe hở lão giả tóc trắng chầm rãi đứng lên đầu tiên là đối nam tử trắng niên bái sau đó thẳng lưng trầm giọng nói ra Lão Phu nghe nói Gia chủ gần nhất giống như đang liên lạc mặt khác mấy gia tộc lớn không sai Nam tử trắng niên gật đầu một cái Cái này dính đến ta hạ gia tiếp xuống tộc sách Có vấn đề gì sao xin hỏi ra sao tộc sách hạ hòe nhìn xem trước mặt rất nhiều tộc lão Trong lòng một trận nhàm chán Nói thật Thân làm hạ gia một đời mới gia chủ Hắn một mực tận sức tại để hạ gia lại trèo cao phong Mà trí hướng cao xa hắn Đối với những cái này trong lúc tại vì không có chấn hưng hạ ra Thoái vị về sau còn can thiệp mình tục lão Đã sớm phiền chán đến cực hạn Trong lòng khó chịu Tự nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt Việc này chư vị không cần hỏi nhiều Không cần hỏi nhiều cầm đầu tục lão hai mắt hít trong nháy mắt mở lớn Thanh âm bên trong cũng nhiều hơn mấy phần nổ khí Nếu là liền tạo phản đều không hỏi qua mà nói. Vậy bọn ta há không phải liền thành bài trí gia chủ. Ngươi sẽ không thực muốn tìm cái chết. a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 6 anh minh gia chủ nhìn xem nhìn xem những cái này ngồi không ăn bám tộc lão nghe một chút bọn họ vừa rồi đều nói đến lời gì. Muốn chết ta đây là muốn chết sao ta đây là đang vì hạ gia quật khởi mà phấn đấu hạ hòe mặt ngoài uy phong bất động. Trong nội tâm xác thực mắng lên hoa. Nhìn xem ngồi ở chủ vị tục lão. Trong lòng càng là một trận thầm hận. Hắn làm việc trước đó hẳn là đã phân phó cấp dưới. Để bọn hắn phong tỏa tin tức. Không cho những cái này tục lão biết rõ. Kết quả bọn hắn thế mà vẫn là được đến tin tức. Đây là có gian tế A một bên quyết định trở về thì ra rõ một phen. Tìm ra mình trong thuộc hạ ăn cây táo rào cây sung gian tế. Hạ hòe vừa nhìn rất nhiều tộc lão. Đột nhiên lạnh rên một tiếng. Tộc lão đây là ý gì ý tứ gì cầm đầu tộc lão có vẻ hơi tức giận. Trực tiếp lấy ra một phần hồ sơ hướng về hạ hòe ném tới. Rơi dưới chân hắn. Cả người phảng phất một đầu xế chiều lão như sư tử giận dữ hét. Bọn ngươi cùng cẩu long thành những thế gia khác. Ý đồ tụ tập tuần châu đảo tất cả thế gia sự tình. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao nói cho ta biết ngươi muốn làm cái gì hạ hòe liếc nhìn dưới chân mình hồ sơ. Vốn dĩ hồ sơ này là muốn đập ở trên người hắn. Chỉ là bị hắn dùng cương khí chấn khai. Nhưng cử động này sau lưng hàm nghĩa. Lại là để hạ hòe sắc mặt tái xanh. Một cách về hưu tộc lão. Lại dám đối với hắn làm ra loại này đại bất kính hành vi ta Thế nhưng là hạ gia gia chủ một đám tư tưởng sơ cứng lão đầu Lại dám đối với ta như vậy hô Hít sâu một hơi Hạ hòe nhấn xuống bất mãn trong lòng Trầm giọng nói ra Cái này hẳn không phải là đáng giá gì ngạc nhiên sự tình a Tuần châu đảo thế gia san sát Qua nhiều năm như vậy một mực đối lập lẫn nhau Tranh đấu không ngớt Ta nghĩ lắng lại phần này tranh đấu. Chẳng lẽ có lỗi gì sao phải biết một ngón tay lực lượng mặc dù yếu ớt. Nhưng năm ngón tay giữ tại cùng một chỗ. Trở thành một nắm đấm mà nói. liền có thể có được viến siêu ngón tay lực lượng. Đây chính là lực lượng đoàn kết tuần châu đảo thế ra không nên một mực nội đấu. Mà hẳn là lẫn nhau liên hợp. Nhất trí đối ngoại ta nói đến có vấn đề gì sao hơn nữa ta hạ ra ở cửa long thành chính đại gia tộc bên trong. Lịch sử dài lâu nhất. Hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ nhất. Nếu là có thể thành công liên hợp tất cả thế gia. Tổ kiến thế gia liên minh. Vậy ta hạ ra đương nhiên chính là liên minh chi chủ cho dù là không ra sao. Cũng có thể thu hoạch được cực lớn quyền lợi. cái này chẳng lẽ có vấn đề gì sao chư vị tộc lão nhìn xem trong lúc nhất thời toàn bộ trầm mặc tộc lão hạ họng trong lòng không khỏi mừng thầm loại đau này khiển trách lão ngoan đồng hành vi để cho hắn có một loại đây là mình thời đại cảm giác rất không tệ nhưng không đợi hắn hưởng thụ xong loại cảm giác này một vị tộc lão liền vỗ bàn đứng dậy phá vỡ yên tĩnh Hoang đường hỗn đàn thế gia liên minh ngươi cũng dám nghĩ ra được quả thực ngô mùi phản phất bị nổ tung lựu đạn đồng giảng. Liên tiếp tiếng giống giận dữ vang lên. Hạ hòe nguyên bản có chút dễ nhìn khuôn mặt sắc lập tức liền đen lại. Nhìn xem nổi giận tộc lão. Càng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng vẫn là cầm đầu tộc lão phất phất tay. Khiến người khác đều bình tĩnh lại. Sau đó cầm đầu tộc lão liền thở dài. gia chủ có kiện sự tình ngươi khả năng không biết rõ, ngươi ý nghĩ đặt ở mặt khác bất kỳ địa phương nào đều là anh minh cử động, nhưng ta hạ gia ở tuần châu đạo nhiều năm như vậy, vì sao không có người nghĩ ra cách này quyết sách bởi vì các ngươi đều là ngớ ngẩn hạ hoài ở trong lòng hung tợn xéo cợt nói, trên mặt thì là giữ yên lặng, cầm đầu tộc lão thì là tiếp tục nói. Bởi vì nơi này không phải trung nguyên địa phương khác nơi này là tuần châu đạo là lưu vong thử nghĩ một chút. Đại Càn sẽ hy vọng một đám bị lưu đầy quý tộc thế gia. Trong bóng tối tụ họp lại. Hình thành một cách đại quy mô thế gia liên minh sao một cách có thống nhất tư tưởng thế gia liên minh. Cùng một đám hỗn loạn không chịu nổi lẫn nhau tranh đấu thế gia. Đại Càn sẽ càng la thích cách nào cho nên gia chủ. Mặc dù ý tưởng của ngài là chính xác. Nhưng là đang cùng đại càn đối nhịp. Gia chủ ngươi còn trẻ. Không có đầy đủ lịch duyệt. Đối chuyện của nơi này còn không rõ lắm. Nếu là đi tư liệu lịch sử quán xem thật kỹ một chút mà nói. Tin tưởng ngươi ý nghĩ cũng sẽ có điều biến hóa. Đủ hạ hòe gầm lên một tiếng. Trực tiếp cắt sức tộc lão lời nói chính là các ngươi một mực có loại này hèn yếu ý nghĩ. Gia tộc mới có thể trầm luôn lâu như vậy đại càn vậy thì thế nào hắn cũng sớm đã không được trung nguyên tổ long liên tiếp hai lần lọt vào phá hư. Đại càn thánh thượng lại hoàn toàn không thể ngăn cản. Điều này nói rõ liền xem như ngày xưa thiên hạ đệ nhất nhân. Cũng đã già có các đại thánh địa trí cường giả kiềm chế hắn. Hắn căn bản cũng không có biện pháp bắt chúng ta không có cách nào kết quả các ngươi những cái này lão ngoan đồng. thế mà vẫn còn sợ hãi hắn thực sự là không cách nào tin Ngô xuẩn thân làm hạ gia gia chủ hạ hoè nghiêm ngặt mà nói xem như một người trẻ tuổi ở tuần châu đảo lớn lên trở thành tuần châu đảo có tên thiếu niên thiên tài một đường đánh bại vô số thiên chi yêu tử cuối cùng trèo lên đỉnh hơn nữa ở ba mươi mấy tuổi thời điểm thuận lý thành trương kế nhiệm hạ gia vị trí gia chủ ở tuần châu đảo hạ gia gia chủ thế hệ này thậm chí đã từng được xưng là hoàng kim một đời không sai nghe vào có phải hay không rất ngưu bức xác thực rất ngưu bức ở tuần châu đạo là rất ngưu bức đáng tiếc rất rõ ràng ở hạ hòe tâm lý hắn không chỉ có riêng ở tuần châu đạo rất ngưu bức mà là hắn ở toàn bộ trung nguyên cũng đều là rất ngưu bức hắn ở tuần châu đạo hô phong hoán vũ muốn làm gì thì làm Cho nên hắn cảm thấy mình hẳn là ở địa phương khác cũng là hô phong hoán vũ. Muốn làm gì thì làm. Nhưng là hắn làm không được. Vì sao? Bởi vì đại càn phong tỏa đại càn vô sỉ phong tỏa tuần châu đảo. liền là ở e ngại chúng ta e ngại chúng ta rời đi tuần châu đảo. E ngại chúng ta một lần nữa nhấc lên đại kỳ. Chỉ cần chúng ta cầm vũ khí nổi dậy. Tuần châu đảo nhau nhau hưởng ứng. Đến lúc đó. Liền như là vỡ đê hồng thủy Thanh âm của chúng ta đem quét sạch toàn bộ trung nguyên mà các ngươi hạ hòi đưa tay chỉ hướng một đám tộc lão Lại còn nghĩ đến cùng sâu kiến một dạng căn nhà nhỏ bé ở xào huyệt của mình bên trong Các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút rồng lớn chí hướng sao Bị chỉ trích tộc lão tức đến cơ hồ muốn nổi điên Nguyên một đám cắn răng nghiến lợi nhìn xem hạ hòi Nhất là cầm đầu tộc lão một bộ một giây sau liền muốn nhảy dựng lên cho hạ hoàng bãi xuống chùi bộ dáng hỗn chứng ngươi đây là muốn phá vỡ ra tộc sao hạ hoàng từ hôm nay trở đi ngươi bị tước đoạt tộc trưởng im miệng hạ hoàng trực tiếp vung tay lên lần nữa cắt đứt cầm đầu tộc lão lời nói ngươi cho rằng ngươi còn có thể có thể dựa vào trưởng lão hội lực lượng tới áp chế chúng ta sao thời đại biến các ngươi những cách này lão ngoan đồng các ngươi liền ngoan ngoãn ở nơi này nhìn xem a nhìn ta dẫn đầu gia tộc một lần nữa đi đến đỉnh cao của ngày xưa người tới phong tỏa trưởng lão viện vừa dứt lời Hả hoàng liền không có lại cùng tộc lão đàm luận hứng thú trực tiếp quay người rời đi đại điện mà chỗ nào một đạo thân mang hắc bào thân ảnh chính nghiêng dựa vào bên cạnh cửa chờ hạ hoàng đi ra về sau áo bào đen thân ảnh lập tức dùng một bộ vườn gì ánh mắt nhìn về phía hắn thực sự là quyết định anh minh a tộc trưởng đại nhân cô hạ hoàng liếc nhìn áo bào đen thân ảnh chợt ngẩng đầu một cái lớn ngực một cái nói nhảm bản gia chủ đương nhiên là anh minh ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 mươi chương 7 uy vũ bất khuất hoàng thu sinh thượng kinh thành lục phiến môn Hoàng Thu Sinh gần nhất sinh hoạt gọi là một cây hài lòng. Mặc dù trước đó bại bởi Trần Khuyên Địch, nhưng lại chiếm được Đại Càn Thánh Thượng Ban thưởng cùng chỉ điểm. Lập tức liền nhìn xuyên mê chướng Tu Vi cũng đã nhận được tăng lên nhanh như gió. Không sai hắn hiện tại đã là khám phá sinh tử quan cường giả thậm chí Đại Càn Thánh Thượng Ban cho đan dược đến bây giờ còn ở tác dụng. Lâu như vậy xuống tới Hoàng Thu sinh cơ hồ mỗi ngày đều ở thử nghiệm luyện hóa trong đó dược lực. Đồng thời rèn luyện tâm cảnh của mình. Nương tựa theo thời gian dài tích lũy. Hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần phía dưới. Hắn có lòng tin hướng hỏa luyện kim đan phát động công kích mà lấy đại càn nội tình. Chỉ cần đột phá hỏa luyện kim đan. Lấy mình nhiều năm như vậy cẩn trọng làm việc lý lịch. Không có công lao cũng có khổ lao Nhất định có thể thu hoạch được một cây hoàng thất bí cảnh xanh ngạch Lại bế quan mấy năm Hẳn là liền nhờ vào đó nhanh chóng đạt tới lực lượng khống chế mười thành cấp độ Từ đó nhất phi trùng thiên phải biết đây chính là hỏa luyện kim đan mời thành khống chế nếu là có thể đạt tới loại kia cảnh giới Lục phiến môn uy thế tuyệt đối sẽ tiến một bước dâng lên Quyền thế cũng sẽ tăng thêm một bước liền xem như vượt qua cẩm y vệ khù khù là ta chưa nói qua mẹ chứng vốn dĩ tâm tình vô cùng tốt đắm chìm trong đối tương lai tha hồ suy nghĩ bên trong hoàng thu sinh tâm tình lập tức liền không tốt nguyên nhân rất đơn giản cẩm y vệ mặc dù hoàng thu sinh hiện tại đã khám phá sinh tử quan nhưng người luôn luôn có thất tình lục sụp. nhìn khó chịu đồ vật luôn luôn nhìn khó chịu Để cho người ta biệt khuất đồ Phật cũng hầu như là để cho người ta biệt khuất Mặc dù Hoàng Thu Sinh sẽ không lại xoắn suýt ở đây Nhưng lúc này nghĩ tới Vẫn là không khỏi cảm thấy khó chịu Kỳ thật thực muốn nói cẩm y về trên bản chất vẫn là không bằng lục phiến môn Dù sao lục phiến môn trải rộng Trung Nguyên nhiều năm như vậy Nội tình thâm hậu Không phải dễ dàng như vậy liền bị người vượt qua Hơn nữa Trần Khuyên Địch chính chủ lại không thế nào quản sự. Tưởng ảnh mặc dù không tệ. Nhưng lục phiến môn nhân tài đông đúc. Cũng không phải là không có cái này nhân tài. Vấn đề là. Cẩm y vệ có thể đánh A hoặc có lẽ là. Trần Khuyên Địch có thể đánh tưởng tượng lúc trước Thượng Kinh Thành thời điểm. Mình còn có thể cùng Trần Khuyên Địch đánh cách chia 5 năm. Kết quả liệt ra hỏa này vừa ra Thượng Kinh Thành. liền cùng Giao Long nhập hải. Mánh hồ hạ sơn một dạng. Đi một chuyến đông hải. Không mấy tháng đã đột phá hỏa luyện kim đan. Nghe được tin tức này thời điểm hoàng thu sinh kém chút tàu hỏa nhập ma. Sau đó thì sao hắn ở Thanh Châu đảo Thái Hoa Sơn. Thuần Dương cung đại bản doanh cùng Phật môn. Đại chu Kiếm tung. Đánh trận hội đồng. Một lần này đánh. Vốn cho là hắn phải xui xẻo Kết quả hắn lại đột phá tay trái đô thiên tỏa. Tay phải xích tiêu kiếm. Vốn dĩ ở Hoàng Thu Sinh xem ra tất thua không thể nghi ngờ chiến đấu lại còn cho hắn đánh thắng còn có hay không thiên lý tiếp lấy đây hắn lại tại Hoài Nam đảo chém giết Xem như lục phiến môn lão đại. Hoàng Thu Sinh chủ quản tình báo. Đối với Trần khuyên địch tư liệu tự nhiên cũng là một đường dò xét xuống tới. Sau đó hắn liền đưa ra kết luận. Ngô ăn. Chính mình lúc trước đối với hắn sát nhân cuồng đánh giá thật sự là không đủ công đạo Người này ở đâu là cái gì sát nhân cuồng Rõ ràng là cái sao trổi Đi chỗ nào chỗ đó suối quẩy đi một chuyến tiêu thành Tây vực vạn lý liên doanh liền luôn hãm Đi một chuyến tam anh hội Tam anh hội đều chết sạch Đi một chuyến bái hỏa giáo Bái hỏa giáo thiếu chút nữa thì bị diệt Đi một chuyến đông hải Đông Hải liền xâm lấn Đi một chuyến mặt môn Mặt môn đến bây giờ còn bị trấn áp đây Đi một chuyến hoài nam đảo Hoài nam đảo bộc phát thú chiều Ngươi xem một chút cái này ai mà chịu nổi a hầu Nghĩ tới đây Hoàng Thu Sinh không khỏi thở dài May Trần Khuyên Địch không có tới ta lục phiến môn nơi này Nếu không ta đây lục phiến môn phủ nha Chẳng phải là ngày mai sẽ sập có câu nói rất hay miễu nhỏ dung không được đại thần, trước kia ta còn không tin tà, hiện tại xem ra xác thực a giảng đạo lý, trước kia hoàng thu sinh lưng tựa đại càn, tâm tính nhưng thật ra là rất bành trướng, nhưng là kể từ cùng trần khuyên địch một trận chiến qua đi, hắn liền lập tức đốn ngộ, nhất là ở về sau lục tục tiếp vào trần khuyên địch đột phá tin tức về sau, hắn liền nhìn đến càng ngày càng mở, Tâm cảnh cũng liền càng ngày càng rộng rãi. Cả người đều tứ đại giai không. Hắn có thể nhanh như vậy tiếp cận hỏa luyện kim đan. Trần Khuyên Địch Kỳ thật có công lao thật lớn. A báo đại nhân nát cửa lớn của thư phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Chỉ thấy một vị người mặt đỏ thấm quan phục trung niên nam tử bước nhanh đến. Vẻ mặt vẻ kinh hoàng. Bên ngoài có người cầu kiến ăn hoàng thu sinh thả xuống trong tay công văn. Liếc nhìn tiến vào lục phiến môn bộ đầu Khẽ trao mày Chuyện gì thế mà như vậy bối rối chớ quên Ngươi là lục phiến môn bộ đầu Chỉ là có người cầu kiến mà thôi Ngươi liền bối rối thành dạng này Về sau nói ra chẳng phải là mất mặt Không phải không có cái gì không phải hoàng thu sinh thần sắc nghiêm túc Nghĩa chính ngôn từ nói Nơi này không phải những địa phương khác phân bổ Mà là lục phiến môn tổng nha ngươi ở nơi này chức quan nhỏ. Đối xử với mọi người. Cách đối nhân xử thế Đều nhất định muốn xuất ra chúng ta lục phiến môn uy vũ không khuất phục không bị tiền bạc cám dỗ thái độ đến nói đến đây. Hoàng thu sinh đột nhiên khói mặt giật một cái. Thanh âm vô ý thức một thấp. Không phải thánh thượng đến A ấy trung miên bộ đầu xứng sờ, vô ý thức lắc đầu, không phải bệ hạ. Đó là phùng công công đến ác cũng không phải Tể tướng đến hoặc là mặt khác nhất phẩm đại thần dù thế nào cũng sẽ không phải mấy vị kia vương ra đến a cũng không phải Hoàng thu sinh nghe vậy lập tức hoàn toàn yên tâm không phải vậy ngươi hoảng cái gì nhưng là không nhưng nhị gì cả đứng ngay ngắn xuất ra lục phiến môn bộ đầu tinh khí thần đến Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc Mới là ta lục phiến môn bộ đầu phải có tư chất hơn nữa đừng quên Nơi này là địa phương nào hoàng thu sinh vung tay lên hào tình vạn trưởng nơi này là thượng kinh thành mà chúng ta lục phiến môn ở thượng kinh thành. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hào môn ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là thánh thượng đến, nhìn thấy ngươi như thế làm dáng Chẳng phải là để thánh thượng đối với chúng ta lục phiến môn vô cùng thất vọng coi như không phải thánh thượng. Thái tử tể tướng phùng công công bọn hắn tới làm sao bây giờ huống chi. Nếu là thánh thượng bọn hắn tới, ngươi như thế kinh hoàng coi như có thể thông cảm được. Nhưng là bọn họ không có tới. Ngươi còn như thế kinh hoàng chính là ngươi không đúng thế nhưng là. Đều nói rồi không có cái gì thế nhưng là hoàng thu sinh bất mãn mà liếc nhìn trung niên bộ đầu. Tiểu hỏa tử tư tưởng giác ngộ không phải rất đủ a. Đại nhân nhà ngươi nhìn qua rất không thể diện sao lục phiến môn tổng bộ chiêu võ thần hầu đặt ở triều đình chính là đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn chính nhị phẩm đại thần vẫn là chính nhị phẩm đại thần bên trong bạc tiêm nhất. huống chi tu vi của ta cũng là khám phá sinh tử quan võ đạo tông sư. Hỏa luyện kim đan ở trong tầm tay. Nếu là đột phá kia liền là tòng nhất phẩm nhất phẩm đại thần cùng thánh thượng không có tới. Ta cần sợ sợ đến hẳn là bọn họ ngươi ra ngoài. Đem tới thăm người mời đến phòng tiếp khách đi, nói cho hắn chờ chốc lát, chờ ta xử. Lý xong bên này công vụ đi gặp hắn ngay. Rõ chưa sau khi phân phó xong, hoàng thu sinh chợt ưu nhã nâng lên sách chén trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một cái. Trong lúc nhất thời nhàn nhạt hương trà xông vào mũi. Thế nhưng là đại nhân trung niên bộ đầu gấp đến độ sắp khóc đi ra. Đó là cầm y về tổng chỉ huy sứ Trần Khuyên Địch Trần Đại Nhân nha vạn nhất hắn lại đem cửa hủy đi. Phúc Hoàng Thu Sinh lập tức một cách voi hút nước nước trà sặc trong lỗ mũi. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 8 bát diện linh lung Trần Khuyên Địch hốn chứng ngươi sao không sớm nói cho ta biết Hoàng Thu Sinh một cách bảo khởi. Kém chút không đem chén trà ném tại trung niên bộ đầu trên mặt. Mà trung niên bộ đầu thì là vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Ta cũng muốn nói à. Thế nhưng là đại nhân ngươi không cho ta cơ. Nhưng là có câu nói rất hay. Cấp trên lời nói vĩnh viễn là chính xác. Nếu như xảy ra vấn đề gì đó nhất định là ngươi sai. Vĩnh viễn không nên hoài nghi cấp trên lời nói ở quan trường bên trong sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy. Trung niên bộ đầu cũng là rất tinh khôn. Rất nhanh liền một lần nữa điều chỉnh xong tâm tính. thần sắc nghiêm túc tiếp tục mở miệng nói đại nhân vậy làm sao bây giờ cái kia trần khuyên địch ngay tại bên ngoài đang chờ đại nhân tiếp kiến đây ngài xem có phải hay không an hoàng thu sinh cảnh trung niên bộ đầu một cái hoạn tử ngươi trong tối bày ra ta có phải hay không cái gì cái này sao chổi là người có thể thấy sao lần trước mình thấy hắn cùng ngày lục phiến môn liền bị đập mình còn bị đánh trọng thương Kết quả hắn cái rắm sự tình không có Lần này mình lại đi thấy hắn Ta vừa mới trùng tu tốt lục phiến môn tổng nha Còn muốn hay không ta xin cấp phát trùng kiến nha môn Ngươi cho rằng rất dễ dàng sao kinh phí ngươi cho A khục hoàng thu sinh cắn răng Lời mặc dù là nói như vậy Nhưng nếu là không thấy A Tin nhắn vạn nhất cái kia sao chổi liền dứt khoát trực tiếp Đồng thủ làm sao bây giờ mình thế nhưng là xâm nhập phân tích qua trần khuyên địch người này Cái này sao chổi dưới tình huống bình thường sẽ không cùng ngươi giảng quy củ. Trừ phi hắn đánh không lãi ngươi. Mà rất rõ ràng. Lấy bản thân tu vi cảnh giới. Là không thể nào đánh thắng được hắn. Nói cách khác. Hắn rất có thể sẽ không tuân theo quy củ. Tốt trước tỉnh táo lại sự tình khẳng định còn có chuyện cơ hoàng thu sinh nuốt một ngụm nước bọt. Con ngươi đảo một vòng. Lần thứ hai nhìn về phía trung niên bộ đầu. Trần khuyên địch tên kia làm sao sẽ tới ta nhớ được ngành tình báo một bên kia tin tức có liên quan đến hắn. Cái cuối cùng hẳn là hắn ở Nam Man Đảo hiện thân A một cái chớp mắt ấy làm sao lại đến ở Kinh Thành cách này. Trung niên bộ đầu trầm tư chỉ chốc lát sau. Có chút cẩn thận từng ly từng tí nói. Khả năng cùng Thánh Thượng phân phó có quan hệ A. Ngày quên mấy ngày trước Thánh Thượng một bên kia đưa một phần thủ lệnh qua. Vương lệnh hoàng thu sinh nghĩ nghĩ. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Là tuần châu đạo đúng không cửu long thành cái kia chín cái gia tộc gần nhất gì động không ngừng. Thánh thượng để cho ta sưu tập tin tức của bọn hắn. Ta còn tưởng rằng là thánh thượng dự định giết gà dọa khỉ. Cái kia tuần châu đạo đám kia châu chấu khai đao đây. Nhưng là cái này cùng trần khuyên địch có quan hệ gì đây không phải thánh thượng giao cho chúng ta lục phiến môn nhiệm vụ sao đây. Trung niên bộ đầu biểu lộ càng xoán suyết. Đại nhân. Mấy ngày trước ta đưa tới hồ sơ ngươi còn không có nhìn sao hoàng thu sinh một gương mặt mo lập tức đen một nửa. Cái gì gọi là không có nhìn ta mấy ngày trước bế quan lính hội cảnh giới. Nghĩ đến càng tiến một bước ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa ta cũng không phải không nhìn. Ta vừa mới chẳng phải đang xét duyệt những cái này công văn sao. Ngươi cái này là ý gì chỉ trích lão đại ta làm việc bất lực tựa hồ là nhìn ra Hoàng Thu Sinh bất mãn. Trung niên bộ đầu vội vàng nói. Cái kia. Đại nhân, ngài xem nhìn ở công văn thấp nhất có một phong từ Hoàng Cung tin tức bên kia truyền đến. Anh Hoàng Thu Sinh lập tức hổ khu chấn động Hoàng Cung tin tức Hoàng Thu Sinh lập tức bắt đầu loay hoay trên bàn sách công văn. Trực tiếp từ tầng dưới nhất bắt đầu lập Cuối cùng lấy ra một phần khảm viền vàng có khắc dòng văn công văn. Hoàng Thành Tư Hoàng Thu sinh tỉ mỉ xem xong rồi công văn bên trên nội dung. Sắc mặt gọi là một cái thay đổi trong nháy mắt. Cầm y về quy mô xây dựng thêm cái tổ. Mệnh danh Hoàng Thành Tư. Cũng chịu đảm nhiệm tiến đến tuần châu đảo. Điều tra tuần châu đảo vô cùng có khả năng phát sinh phản loạn sự kiện. Một khi ngoài ý muốn nổi lên. Hoàng Thành Tư sẽ toàn bộ tiếp quản tuần châu đạo quân chính. Mà lục phiến môn phụ trách cung cấp cho Hoàng Thành Tư lớn nhất tình báo ủng hộ. Hoàng Thu Sinh tuần châu đạo đây không phải là ta lục phiến môn nhiệm vụ sao hôm qua biến Hoàng Thành Tư không đúng. Cẩm y vệ xây rộng hơn Trần Khuyên địch thăng quan. Biến Hoàng Thành Tư đại đô đốc nhất phẩm quan nghĩ đến mình cần trọng mấy chục năm. Cũng bất quá chính nhất phẩm quan. Mà trần khuyên địch tổng tổng liền đến thượng kinh thành hai lần. Hai mắt khép lại mở ra thế mà liền thành nhất phẩm quan. Về sau mình thấy thậm chí phải gọi đại nhân. Hoàng thu sinh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng tức giận càng ngày càng bảo. Tấm màn đen cái này phía sau tuyệt đối có tấm màn đen cái này trần khuyên địch không phải là thánh thượng con riêng a đại nhân. trung niên bộ đầu nhìn xem hoàng thu sinh cái kia xanh đến biến thành màu đen khuôn mặt nhẹ nhàng nói chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ hoàng thu sinh liếc mắt nhìn hắn còn có thể làm sao đem tuần châu đạo tình báo cho ta đưa ra ngoài không thể trêu vào còn tránh không nổi sao không phải liền là chỉ là một cái tuần châu đạo công lao sao cùng lắm thì ta hoàng thu sinh từ bỏ ta không có thèm vậy đại nhân còn muốn hay không thấy hắn thấy hắn hoàng thu sinh âm điệu trong nháy mắt kéo cao hơn hai cái tám độ đi gặp đương triều nhất phẩm quan trần đại nhân sao đừng mơ tưởng ta hoàng thu sinh cho dù chết chết bên ngoài tử lục phiến môn tổng nha cao nhất lâu nhảy đi xuống cũng tuyệt đối sẽ không gọi trần khuyên địch một tiếng đại nhân tuyệt không mà cùng lúc đó thực sự là hoài niệm a Trần Khuyên Địch đứng ở lục phiến môn cửa ra vào. Trên mặt nhớ lại nụ cười. Mặc dù chỉ là trước đây không lâu chuyện phát sinh qua. Nhưng đối với hắn mà nói lại phản phất qua thật lâu một dạng. Nhớ lần trước. Mình còn ở nơi này cùng Hoàng Thu Sinh ra tay đánh nhau kém chút đem lục phiến môn phá hủy. Nhưng là bây giờ xem xét. Hoàng Thu Sinh thế nhưng là mình lão ca đại càn thánh thượng thần tử. Thậm chí nghiêm ngặt mà nói. Mình cũng xem như đại càn thánh thượng thần tử. Mọi người đây là đồng triều phi thần A ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sán lạn. Nghĩ đến chờ một lúc chờ hoàng thu sinh đi ra. Mình lại cùng hắn hào hào ôn chuyện một chút. Lấy bản thân Tu Vi. Cũng có thể chỉ đạo hắn một phen. Nếu là hắn Tu Vi có thể càng tiến một bước. Đối đại càn mà nói cũng là có chỗ tốt. huống chi mình chờ một lúc còn có cầu ở hắn đây. Ngô ăn. Đây chính là nhân tế kết sao A là thời điểm hiện ra một lần ta tinh xảo năng lực sao tế ở phương diện này Trần Khuyên Địch vẫn là rất có lòng tin. Dù sao hắn ở thuần dương cung thời điểm thì có nhiều như vậy phen cuồng tiểu mê đệ. Trở thành thay mặt trưởng giáo về sau càng là danh vọng cực cao. Trường lão điện những người kia cũng đều rất ra thích mình. liền xem như Long Thiên Tứ cái kia lão thất phu. Mặt ngoài nhìn mình khó chịu. Trên thực tế vừa thấy mình gặp nguy hiểm không phải là tới tìm ta khẩu thị tâm phi a Như vậy xem xét. Ta nhân duyên kỳ thật tương đối tốt nha bát diện linh lung âm đột nhiên. Lục phiến môn tổng đại môn âm vang mở ra. Sau đó ở trần khuyên địch mong đợi nhìn soi mói. Một cái sách nhỏ liền từ đại môn mở ra một điểm kia khe hở bên trong bay ra. Rơi vào Trần Khuyên Địch trước mặt. Sách ra vàng bìa viết màu đen tuyền một hàng chữ lớn. Tuần Châu đạo tình báo quan sát. Tình báo là đưa ra. Nhưng là người liệt Trần Khuyên Địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 9 tuần Châu đạo quan lại Trần Khuyên Địch xuất phát. Mặc dù không thể nhìn thấy Hoàng Thu Sinh để hắn rất tiếc nuối, nhưng dù sao thời gian không đợi người. Một phương diện khác, Trần Khuyên Địch Vốn còn muốn chạy về Thuần Dương Cung. Nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là không có cơ hội. Bởi vì cũng không biết Đại Càn Thánh Thượng rút cái gì gió. Thế mà An bài một chi cực lớn đội ngũ. Muốn hộ tống hắn đi Tuần Châu Đảo. Nơ nói đùa ta Trần Khuyên Địch muốn các ngươi hộ tống ngươi nhìn ta vô địch xích tiêu kiếm lặp lại lần nữa huống chi. Xin nhờ ta đây là đi làm hành động bí mật. Sao có thể quang minh chính đại đi đây nhưng tiếc là. Phương diện này đại càn thánh thượng thái độ phi thường kiên quyết. Trần Khuyên Địch lại đánh không lại hắn. Đành phải nhận mệnh. Cực không tình nguyện mặc vào hoàng thành tư đại đô đúc một bộ kia phi kim đái ngân quan phục. Lại bị ép ở trong túi quần thăm dò một món lớn công khoản Sau đó bất đắc dĩ ngồi lên xa hoa lâu thuyền Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao không ta không nguyện ý Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha Một bên ngồi ở xa hoa lâu thuyền cao cấp khoang thuyền bên trong Nằm ở Nam Man một bên kia nhập khẩu đến con trồn tuyết xa xít thành mềm mại trên ghế ngồi Vừa uống tây vực một bên kia nhập khẩu tới cao cấp rượu Vừa ăn đông hải một bên kia nhập khẩu tới hoa quả Trần Khuyên địch thật sâu thở dài Thực sự là một nát hủ bại chủ nghĩa đế quốc nếu như không phải mình xâm nhập địch cảnh Đặt mình vào nguy hiểm Nếu không chỉ sợ căn bản không phát hiện được đại càn hoàng triều phía sau Cái này hủ bại chủ nghĩa đế quốc bản chất không được Mình phải lại cẩn thận phê phán một lần mới là người tới a Trần Khuyên địch lắc lắc một bên trên bàn nhỏ linh tiêu Kèm theo tiếng chuông Một vị giữ lại mái tóc đen dài Khuôn mặt Mỹ lệ hầu gái lập tức đẩy ra khoang thuyền Cửa phòng Cẩn thận từng ly từng tí đi đến Thanh âm êm ái chọc người tiếng lòng Xin hỏi có gì phân phó sao đại nhân tây vạn áp chủ nghĩa đế quốc xã hội xưa đòa lạc quá hư hỏng trần khuyên địch một bên ở trong lòng điên cuồng phê phắn Một bên lộ ra đầu ngốc đồng dạng nụ cười cái kia đông hải nhập khẩu đến hoa quả Lại cho ta làm một bàn tới Đại nhân Còn cần gì sao hầu gái nhẹ giọng mở miệng nói Thanh âm tiêu hồn tận xương phảng phất đang ám chỉ cái gì một dạng Nghe được Trần Khuyên địch khói miệng đều phảng phất muốn nứt ra rồi một dạng Cười đến tặc vui vẻ Nhưng ngay ở một giây sau phảng phất bị điện giật đánh một dạng Trần Khuyên địch bỗng nhiên hổ vô chấn động Lập tức liền lấy lại tinh thần Thần sắc nghiêm lại, không cần bản quan trăm công nhìn việc, há có thời gian hoa phí ở hưởng lạc bên trên ngươi đem hoa quả lấy tới về sau liền lập tức ra ngoài đi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép vào đến hầu gái, cách này triển khai cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm a a đúng rồi, trần khuyên địch đột nhiên lời nói xoay chuyển mà hầu gái cũng là hai mắt sáng lên thanh âm càng khinh nhu. Ngươi biết chúng ta lúc nào đến tuần châu đảo sao hầu gái? Hồi bẩm đại nhân. Lần này đi theo lâu thuyền đều là do công bộ mấy vị đại nhân chế tạo. Từ thượng kinh hướng tuần châu đảo. Chính là từ Bắc đến Nam. Hơn nữa thánh thượng hạ qua mệnh lệnh. Từ công bộ đảo mưng mở đường. Bảo đảm đường thủy xuôi song. Một đường thông suốt. Đại khái ngày mai liền có thể đến cửa Long Thành. Còn có, có quan hệ đại nhân đến sự tình cửu Long Thành hẳn là cũng nhận được tin tức. Cho nên hẳn là sẽ có người tới nghinh đón đại nhân. an Trần Khuyên Địch hai mắt lập tức sáng lên. Trần Khuyên Địch không hổ là Trần Khuyên Địch hắn lập tức liền bắt lấy mấu chốt nhất một điểm. Phô trương lớn sao? Ứng, hẳn rất lớn. A đi thăm dò Trần Khuyên Địch thần sắc nghiêm túc. Chúng ta một lần này xuất hành. chính là quang minh chính đại tiến về tuần châu đảo. tượng trưng là thánh thượng mặt mũi. ta phô trương, chính là thánh thượng phô trương, là khâm sai đại thần cho nên cho ta dựa theo thánh thượng phô trương phân phó, nhưng không cho phép ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu a đúng. tuần châu đảo cửu long thành, xem như tuần châu đảo thủ phủ, cửu long thành bày bố kỳ thật vô cùng kỳ quái. Khu náo nhiệt tập trung ở Cửu Long thành chín cái phương vị. Mà ở vào trong thành phủ thành chủ. Lại có vẻ tương đối thanh lãnh không ít. Bất quá cái này cũng không thể tránh được. Dù sao Cửu Long thành bên này thế nhưng là Cường Long không áp địa đầu xà. Không hàng mà đến đại càn quan viên. Ở Cửu Long thành thậm chí toàn bộ tuần châu đạo quyền lên tiếng xa xa không có mặt khác chín cái gia tộc lớn như vậy. Đương nhiên. Trong này cũng có đặc thù nhân tố ở là được Mà giờ này khắc này Những quan viên này lại là phi thường hiếm lạ tụ tập ở cùng nhau Mà cầm đầu Rõ ràng là tuần châu đạo chấn thủ Nếu như có người ngoài ở đây này mà nói nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc Bởi vì xem như đại càn ở trong tuần châu đạo chức quan cao nhất tồn tại Vị này tuần châu đạo chấn thủ Rõ ràng là một vị nữ tính Mặc dù Đại Càn cũng không kỳ thị nữ tính Nhưng không thể không thừa nhận một điểm là Trong quan trường phái nữ tồn tại Thủy chung là số ít Mà một đạo chấn thủ Đặt ở Đại Càn đã coi như là cao quan Có thể đi đến nước này nữ tính đã ít lại càng ít Cũng không phải ai cũng có bản sự kia Thế nào xác định sao xác định Đội tàu đều xuất phát Hơn nữa phô trương to đến kinh người Một đường đi xuống thậm chí điều động công bộ đảo mưng mở đường. Quả thực là moi ra một đầu từ thượng kinh thành nối thẳng cửa long thành đường sông đến. Nghe nói còn có một vị võ đạo công sư xuất thủ. Đoán chừng ngày mai hẳn là liền sẽ tới đây. Hoàng thành tư đại đô đốc. Các ngươi đều biết đây là cái gì quan sao không rõ ràng. Ta nhớ được hẳn không có cái ngành này mới đúng a Nhưng bất kể như thế nào. Rất nhiều quan viên thương nghĩ một phen về sau Cho ra giống nhau kết luận Đây là một vị khâm sai đại thần đã nhiều năm như vậy Thánh thượng cuối cùng vẫn là chú ý tới đây Hiện tại chúng ta phải ngấm lại Nên xử lý như thế nào chuyện này Các vị đang ngồi hẳn không có người nghĩ rời đi A đám người cùng nhìn nhau một cái Rời đi làm sao có thể tuần châu đạo những quý tộc này Mặc dù quyền lợi chiếm được tương đối nhiều Nhưng người vẫn là rất thượng đạo Mỗi tháng đều sẽ cho đang ngồi tất cả quan viên một phần đại đại gói quà Thỉnh thoảng sẽ còn mời bọn họ cùng đi khoái hoạt Đang ngồi các quan viên đối những quý tộc kia thì thật cảm nhận đều còn rất tốt Mà nếu là rời đi Ta cái kia 13 phòng tiểu thiếp nên làm cái gì cho nên vừa nhắc tới cái này mẫn cảm chủ đề Rất nhiều quan viên liền nhau nhau trầm mặc lại Đến cuối cùng tầm mắt của bọn hắn cũng dần dần tập trung vào cầm đầu tuần châu đạo chấn thủ trên người tuần châu đạo chấn thủ một thân hắc sắc váy dài đem có lồi có lóm sáng người chăm chú bao khỏa nhìn qua bất quá là một cô gái yếu đuối nhưng nhìn chăm chú vào nàng các quan viên lại chỉ dám nhìn xem khuôn mặt của nàng căn bản không dám hướng địa phương khác ngắm bởi vậy có thể thấy được nàng trong chúng nhân uy vọng kỳ thật là rất cao Chầm mặt chỉ chốc lát sau Trước nghinh đón vị kia không sai đại thần lại nói Tuần châu đạo chấn thủ làm ra quyết định Chúng ta đối vị kia hoàng thành tư đại đô đốc hoàn toàn không có biết Trước phải biết rõ hắn là hạng người gì Tận lực thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu Hơn nữa đã có bậc này phu trương Tin tưởng tất nhiên là trong kinh đại nhân vật Nếu có thể lấy được ủng hộ của bọn hắn Bọn ta địa vị cũng sẽ càng vững chắc A vừa dứt lời. Rất nhiều quan viên nhao nhao cùng nhìn nhau. Chợt lộ ra nụ cười. Đại nhân nói cực phải ha ha ha trong lúc nhất thời. Toàn bộ phủ thành chủ trong không khí đều tràn đầy khoái hoạt khí tức. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 37 chương 10 cách này nhưng thật là độc ác A cẩu long thành hải cảng. Sáng sớm. Cửu Long thành các quan viên liền một cách không sót toàn bộ tụ tập ở nơi này. Bao quát tuần châu đạo chấn thủ. Đều tự mình chạy tới. Báo đại nhân đã thấy đội tàu đi xuống đi. Tuần châu đạo chấn thủ dẫn tuần châu đạo các quan viên. Dói mắt trông về phía xa. Những quan viên này mặc dù không phải võ tướng. Nhưng đại càn dân phong thượng võ. Có thể lên làm quan viên. Tất nhiên đều có cùng vị tương xứng tu vi. Cho nên bây giờ thôi động cương khí Điểm ấy khoảng cách ngược lại cũng không phải vấn đề gì Chỉ chút lát sau Một chiếc to lớn cương thiết lâu thuyền liền xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người To lớn tàu chiến phá sóng bài không phảng phất một tòa di động sơn phong hướng về cửa long thành bến càng chậm rãi ra Thuyền còn chưa đến Thuyền bóng dâm liền dần dần áp sát tới Mà ở cương thiết lâu thuyền bốn phía Còn có rất nhiều hộ về chiến hạm, dọc theo đường chân trời xếp thành một hàng, thanh thế kinh người. Thượng Kinh Thủy Sư cũng không phải là chỉ có Đông Hải mới có hạm đội. Trung Nguyên mặc dù không có Đông Hải loại kia siêu đại quy mô hải dương, nhưng Đại Giang Đại Hà cũng không phải số ít. Đường Thủy Mậu dịch bốn phương thông suốt, tự nhiên không có khả năng không có Thủy Sư, mà Thượng Kinh Thành xem như Đại Càn Đế đô Ở quân đội phương diện tự nhiên muốn làm đến thập toàn thập Mỹ Bởi vậy thật muốn nói lên Thượng Kinh Thủy Sư tuyệt đối không thể so Đông Hải hạm đội kém bao nhiêu Muốn nói duy nhất khác biệt Chỉ sợ sẽ là Thượng Kinh Thủy Sư thiếu thiên công hào như vậy một chiếc trấn quốc trọng khí Giờ này khắc này Ngay tại cương thiết lâu thuyền bung thuyền Trần Khuyên địch chắp hai tay sau lưng Đón gió đứng thẳng Một đầu mái tóc đen dài theo gió nhẹ nhàng tung bay Nhìn qua cỡ nào tiêu sái Ngô ăn Có chút lạnh Đương nhiên lấy Trần Khuyên Địch Tu Vi là không thể nào bởi vì một chút gió biển liền cảm thấy lạnh Chỉ là Trần Khuyên Địch lúc này đứng ở cương thiết lâu thuyền bung phía trước nhất Gió lạnh chính là hướng về hắn thổi Để cho hắn trong tiềm thức dùng mình một cái Chính xác mà nói Hẳn là hắn hiện tại tâm tình tương đối lạnh. Bến cảng một bên kia là nghinh đón ta người trần khuyên địch ánh mắt quét qua. Rất nhanh liền thấy cửa long thành hải cảng rất nhiều quan viên. Nhưng sau khi xem xong. Lông mày của hắn lại là hơi nhíu lại. Có vẻ hơi kỳ quái. Ta hẳn là phân phó rồi à. Muốn xuất ra lớn nhất phô trương đến. Nhưng là cách này phô trương nhìn qua giống như có một chút. keo hiệt vừa dứt lời, yên lặng đứng ở trần khuyên địch sau lưng hầu gái liền toàn thân run lên. hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. hồi bẩm đại nhân, không phải tuần châu đảo các quan viên không bố trí phô trương, chỉ là hải cảng dù sao cũng là thương dụng, nếu là trắng trợn trương dương, khó tránh khỏi có chút quấy rối dân chúng. a trần khuyên địch liếc mắt hầu gái đây là bọn hắn nói. đúng dạng này a trần khuyên địch gật đầu một cái nguyên lai like là dạng này a vậy liền có thể lý giải mới là lạ rồi ngươi nhìn ta trần khuyên địch giống như là đồ đần sao ta tới trước kia cũng là làm tốt công khóa lục phiến môn cung cấp tuần châu đạo tình báo quan sát mình hôm qua thế nhưng là thức đêm nhìn cái suốt đêm ta lại không biết tuần châu đạo tình huống nếu như là ở tuần châu đạo địa phương khác Chống giống bến cảng làm công trình mặt mũi. Cái kia còn xem như nhiễu dân. Nhưng là ở cửa Long Thành. Xin nhờ cửa Long Thành hải cảng cho tới bây giờ chỉ có chín đại gia tộc thương đội. Nơi nào có bình dân phần ta chính là đem hải cảng nổ. Đều khó có khả năng nhiễu dân có được hay không nói cách khác. Đây là đang cho ta ra oai phủ đầu sao Trần Khuyên địch xuất phát từ nội tâm cảm nhận được nghi hoặc, Thấp dọn tự nhủ. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được Vì sao tuần châu đạo người lại dám đưa cho chính mình ra oai phủ đầu Chẳng lẽ là ta trần khuyên địch tên tuổi còn chưa đủ vang rồi Có ai không Phân phó Như thế như thế, như vậy như vậy Cửu Long thành khoảng cách hải càng gần nhất một chỗ tiểu lâu tầng cao nhất Khi biết cương thiết lâu thuyền xuất Hiện về sau, mấy người mặc hoa phục nam tử không khỏi lộ ra nụ cười Hạ gia chủ quả nhiên liệu sự như thần. Cũng không biết vì kia khâm sai đại thần tâm tình bây giờ như thế nào ha ha ha. Cầm đầu trung niên nam tử bất ngờ chính là hạ gia gia chủ hạ hòi. Hắn lúc này chính vẻ mặt Xuân Phong đắc ý phẩm ít rượu. Một bộ trung niên đắc chí bộ dáng Vị kia khâm sai đại thần cũng thật là cảm tưởng. Để cho chúng ta phong bế hải cảng đến cho hắn chống đỡ phô trương quả nhiên là ý nghĩ hảo huyền. Đúng vậy. Cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. ngươi nói hắn chờ một lúc lên bờ có thể hay không đối những quan viên kia nổi giận có khả năng á ha ha ha. Hắn là khẳng định mới là. Bất quá hắn cũng không có biện pháp. Mấy cái trung niên nam tử khẽ cười nói. Đầu không khí một phái hài hòa. Mà hạ hòa cũng là nhẹ nhàng nhấp nhấp chén rượu. Khói miệng mang theo vài phần trong lòng đã có sự tính nụ cười. Hắn đương nhiên không có cách nào. Phải biết nơi này chính là Cửu Long Thành. Tuần Châu đảo trung tâm. Càng là đại càn ít có thương mậu trung tâm. Hắn muốn ở chỗ này gây chuyện đến lúc đó chúng ta mượn cơ hội dẫn đảo. Cắt xén một chút hàng năm giao cho Thượng Kinh bên kia thu thuế. Sau đó lại thưa hắn. Nói hành vi của hắn ảnh hưởng nghiêm trọng Cửu Long Thành mậu dịch. Khiến cho tuyệt đại đa số thương nhân cùng bình dân đều hứng chịu tới sợ hãi. Cái này mới đưa đến thu nhập từ thuế giảm mạnh. Ta xem à. Vì thu thuế. Đến lúc đó thượng kinh một bên kia liền cái thứ nhất không tha cho hắn há há há nghe xong hạ hoàng lời nói về sau. Những người khác nhau nhau lộ ra kính nể nụ cười. Cao quả nhiên bàn về vô sỉ vậy thì các ngươi lão hạ ra lịch sử lâu đời nội tình thâm hậu a. Nhìn xem cái này không biết xấu hổ bộ dáng. Chúng ta mấu mực a hạ gia chủ nói cực phải, a vì tân nhiệm khâm sai đại thần đến cản ly cản ly đám người một bên đàm tiếu tiếng gió. Một bên nâng ly rượu ngon, nhìn hào sảng đại khí bộ dáng, lại còn thực rất có vài phần uống rượu luận anh hùng khí thí. Ngay tại lúc một giây sau, ầm ầm rung trời pháo vang giống như lôi minh, từ xa đến gần, từng đảo từng đảo ánh lửa trên không trung nổ tung. rơi vào trong nước biển, nổ lên từng đảo từng đảo ngất trời cột nước, một mực kéo dài đến bến cảng. Ở pháo vang âm thanh bên trong, toàn bộ bến cảng kiến trúc đều phảng phất động đất đồng dạng. Trên bờ người đi đường mỗi người ngã trái ngã phải. Vừa mới sơi ly rượu lên đám người, ba quát hạ họ đều là hai tay lắc một cái kém chút không đem chén rượu đập. Đã xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra hạ họ người đầu tiên đứng lên đến cương khí bộc phát, ổn định ở đây tâm thần của mọi người. chợt vị này anh minh hạ gia chủ lập tức kêu lớn, người tới bên ngoài là chuyện gì xảy ra vừa dứt lời, tiểu lâu bao xương đại môn liền bị bỗng nhiên đẩy ra. một vị hạ gia đệ tử sắc mặt trắng bệch bước nhanh đến, trong mắt ầm ầm có lấy mấy phần kinh khủng. đại nhân là bến cảng phía ngoài đội tàu đội tàu hạ họng biến sắc. Kia cái gọi là khâm sai đại thần đội tàu chẳng lẽ hắn đồng thủ thật hắn thế mà thực dám đồng thủ làm sao có thể hắn làm cái gì vừa mới tiếng vang đó là chuyện gì xảy ra không thể nào đối mặt chư vị đại nhân hỏi thăm. Còn có nhà mình ra chủ ánh mắt bén nhọn. Vị này hạ ra để tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. trầm mặt một lát sau mới khổ sở mở miệng nói. Đối phương nổ súng. Trực tiếp đem chúng ta dừng sát ở cảng khẩu thương thuyền toàn bộ oanh chìm bây giờ còn đang pháo pháo kích đây các vị đại nhân. Hạ ra đệ tử thanh âm có vẻ hơi bén nhọn, nhưng mọi người ở đây bao quát hạ họ đều là hồn nhiên không hay. Tâm tình của mọi người đều là ca múa nhạc. Nổ súng nổ súng phì phì. Vị này không sai đại thần nhưng thật là độc áp a